Chương 5 Canh 3 Bên ngoài cung Ngọc Tuyển truyền đến sông sao Mà Hạ Hầu Hoang đã sớm đứng dậy Chờ đợi Hạ Hầu Quyết đến Không chỉ là nhiếp chính vương Và Đại Tổng Quảng phủ Nội vụ Hoàng Côn Ngay cả công bộ du thượng thư Hình bộ vương thượng thư Binh bộ lý thượng thư Cùng với tiêu đại nhân đều đến ạ Chúc Bình An giúp hắn mặc y phục Đeo mặt nạ lên rồi thuận miệng báo cáo Hạ hầu hoang ngẫm nghĩ, nở nụ cười như trong dữ liệu nói Như vậy thì rất tốt Rất tốt sao? Chúc bình an vắt hết ốc cũng không hiểu nổi Rốt cuộc là tốt ở chỗ nào Nhưng chỉ cần hoàng thượng nói tốt Thì đó chính là tốt Chỉ là Hoàng thượng, nô tài có một chuyện không biết có nên bẩm hay không? Là chuyện gì? Hạ hầu hoang hỏi không chút để ý Nghĩ đến những lời nói đã chuẩn bị tốt ở trước đó sẽ diễn quay vần hạ hầu huyết sẽ như thế nào? Chúc Bình An không dám kéo dài thời gian của hắn, biết được đám người hạ hầu huyết đã chờ ở trong điện hoa nhược thì dạn lược nói: "Hoàng thượng có biết, tiểu mẫn là thái giám thử độc trong buổi tiệc khai triều trăm năm cuối cùng hay không?" Lông mi dài rũ xuống, Hạ Hầu Hoang khẽ nhấc lên rồi nói: người nói cái gì?" Chúc Bình An thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức hiểu rằng hắn hoàn toàn không biết chuyện này vội vàng nói lại đoạn hội thoại tối qua với thành hâm nô tài đã suy nghĩ không biết là hoàng thượng có biết hay không biết chuyện này hạ hầu hoang hiếp lại nâng tròng mắt lên một đêm kia coi như hắn đã có chỗ chuẩn bị nhưng thành hâm vẫn trúng độc mà một thái giám thử độc lại có thể toàn thân mà lui trừ phi là nàng thử thức ăn có độc đã ăn vào được thuốc giải vậy thì nếu như nàng có thuốc giải nên sớm rời khỏi hoàng cung Mà sau khi thử hết các món ăn Lại ở lại đây Không có đạo lý ở lại mà chọc người ta nghi ngờ Lần đầu tiên hắn gặp phải thiểu mẫn Chính là vào buổi tối Của buổi tiệc cuối cùng kia Thiểu mẫn cũng nói Sau đêm ấy đầu của nàng trống rỗng Ngay cả mình là ai thì cũng quên mất Là thức ăn có độc gây ra Hay là có nguyên nhân khác Hắn lên tiếng gọi Bình an Nô tài ở đây ạ Đi mang thiểu mẫn tới ngoài điện hoa nhược Hoàng thượng... chúc Bình An không hiểu dương mắt hỏi, đã thấy hắn cất bước đi về phía ngoài điện. Thái đấu chờ lâu ở ngoài điện, thấy sắc mặt hạ hầu hoang lạnh lẽo nặng nề, làm gã không dám nói một lời, ngoan ngoãn hầu ở phía sau. Chưa đến điện hoa nhược, thái giám truyền lời đã kêu hoàng thượng giá lâm, làm các quan viên trong điện hoa nhược đi ra bên ngoài, xếp thành một hàng dài. Thần gặp qua hoàng thượng... Hạ hầu quyết đứng ở vị trí đầu não kêu lên Mấy vị phía sau hô to Các khanh miễn lễ Vẽ mặt hạ hầu hoang nghiêm túc Ngồi vào phía sau ngự án khắc hoa Hoàng thúc Có phải hôm qua đã điều tra ra manh mối hậu cung cháy rồi hay không? Đúng vậy Hạ hầu quyết bước ra một bước Hoàng cung lập tức lên trước Từ trong tay áo rộng lấy ra một bao bố nhỏ Mở ra nhìn lên Chính là một loại túi hỏa dược thật lớn mật. Vốn Thái Đấu đứng sau lưng Hạ Hầu Hoang ngay sau đó tiến lên một bước hấp giọng khiển trách. Lại dám mang hỏa dược vào điện hoa nhược, hoàng tổng quản hơi quá mức lớn mật rồi đấy. Vốn là Hạ Hầu Uyên muốn giận dữ mắng mỏ gã không có quyền trách cứ hoàng công, lại thấy Hạ Hầu Hoang khẽ nâng tay, bảo gã ngậm miệng lại. Đó là hỏa dược sao? Cái này cùng với chuyện hỏa hoạn tối hôm qua là khiến mặt Hạ Hầu Hoang không hiểu nổi. Hoàng thượng, nô tài đã điều tra kỹ về hậu cung, kết quả tìm ở bên trong cung Ngọc Đức, thấy có hỏa dược này. Hoàng côn đưa hỏa dược cho thái đấu, ngay sau đó lui về phía sau một bước rồi bẩm. Bẩm hoàng thượng, hôm qua cung Ngọc Thần cháy, Phương Thục Phi chết ở trong hỏa hoạn. Tất cả cung nhân trong cung Ngọc Thần, không có ai thoát khỏi được. Hạ hậu hoang nhìn hỏa dược một lát rồi hỏi. Hoàng côn, ý của ngươi là... Chính là Lý Quý Phi phái người giết người sao? Nâu tài. Hoàng Côn còn chưa kịp nói hết lời, đã bị cha của Quý Phi, binh bộ thượng thư Lý Đạt cắt đứt. Bẩm Hoàng Thượng, sao Quý Phi lại có tâm tư độc ác như vậy được? Kính xin Hoàng Thượng điều tra thật kỹ, trả lại trong sạch cho Quý Phi. Lý Đạt vừa dứt lời, mọi người phía sau đi im lặng không nói gì. Hạ hầu hoang giống như trầm tư, một lát sau thì mở miệng nói. Trầm trẫm tin tưởng Lý Quý Phi, trẫm cảm thấy Quý Phi là một khuê tú ngọt ngào dịu dàng, lại thanh tao lịch sự, nàng sẽ không thể nào làm việc như thế được. Trong nháy mắt dứt lời, vẻ mặt của hình bộ thượng thư Phương Mân Hút khẽ biến, bấm hoàng thượng, thuộc phi chết thảm kính xin hoàng thượng chủ trì công đạo. Ông ta không thể chịu được nữ nhi của mình chết thảm không lấy lại được công đạo như thế. Càng hận hơn, chính là Hạ Hầu Quyết đã hoàn toàn vô tâm xử lý chuyện này. Hôm nay, Hoàng Thượng lại đứng về phía quý Phi. vương Thượng Thư, trẫm sẽ không để cho thuộc Phi chết như Hiền Phi. Hai người Đức Phi bị xem là chết bất đắc kỳ tử. Lần này nhất định trẫm sẽ điều tra ra manh mối. Hạ Hầu Hoàng cố ý nhắc tới hai Phi đã chết, nhằm tạo ra hiềm khích. Xem kết quả, hẳn là trong vận mệnh của trẫm là phạm sát. Hay là có người đang dở trò quỷ nhỉ? Bấm hoàng thượng, hậu cung tranh đấu là điều đã biết. Có lẽ hoàng thượng không rải điều mưa mốc mới có thể dẫn đến phi tần bất hòa. Hạ hầu quyết nhẹ giọng chỉ điểm. Như vậy, ý của hoàng thúc là, người giết người này chính là bàn hoàng hậu sao? Lời của hạ hầu hoàng vừa ra khỏi miệng. Những quan viên khác mang vẻ mặt khác nhau cúi mặt, không người dám lên tiếng. Không! Điều này thì liên quan gì tới hoàng hậu? Tính tình hoàng hậu thanh tao lịch sự, hiền hậu khéo léo, đây chính là chuyện mọi người đều biết. Hạ hậu huyết nhướng mày không ngờ tới lời nói của hắn xoay chuyển, lại làm mình tiến lùi điều khó. Nhưng mà hoàng thúc vừa mới nói, không rãi điều mưa mốc, ý là chỉ hoàng hậu không phải hay sao? bẩm hoàng thượng, hoàng thượng đã suy nghĩ nhiều rồi, hậu cung hoàng thượng phong phú, chưa được hoàng thượng lâm hạnh có khối người, Người có hiềm nghi đâu chỉ có một Vẻ mặt của hạ hầu quyết Cung kính vội vàng giải thích ừ, đã như vậy Thì quý phi rất được trẩm thương yêu Sao lại là nghi phạm được chứ Dù có thế nào Lê quý phi cũng phải giải thích được Vì sao trong cung Ngọc Đức có dấu riêng thuốc nổ Hoàng thúc Sẽ có kẻ nào ngu ngốc giết người Mà còn giữ là chứng cứ chứ Đã tính toán nổ chết thuộc phi Tất nhiên phải dùng hết thuốc nổ Luôn một cái lại làm gì Sao hoàng thúc chỉ dựa vào túi thuốc nổ này mà chắc chắn là quý phi là hung thủ được? Thần, thần cũng không nói quý phi chính là hung thủ. Thần chỉ điều tra rõ ràng các chi tiết bên trong mà thôi. hai vì điều tra kỹ càng, vì sao trong cung Ngọc Đức có thuốc nổ? Chẳng bằng... Ánh mắt của Hạ Hậu Hoàng quét qua tất cả các quan viên tại chỗ. Cuối cùng dừng lại trên mặt của Hoàng Côn rồi hỏi. Hoàng Côn, chẳng hỏi Khanh. Thuốc nổ này có phải là có được từ chỗ cục hỏa dược quản lý không? Hoàng cô ngẩn ra vội vàng nói. Thuốc nổ này là được cục hỏa dược quản lý, chỉ là đã như thế thì sao khanh còn mặt mũi đứng ở trước mặt trẫm hả? Giọng của hắn vô cùng nhẹ, trên mặt lại mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng con mắt lại sắc lạnh khủng khiếp. Tất cả đám người kia đều là tay chân của Hạ Hầu Quý, mỗi một người đều tính toán dàn xếp ổn thỏa, nhưng hắn không thể để cho bọn họ tội nguyện là hắn đặc biệt bảo thái đấu đến cuộc hỏa dược trộm thuốc nổ rồi sau đó bảo gã để trong túi ở trong cung ngọc đức hoàng thượng thứ tội xin hoàng thượng thứ tội nô tài sẽ lập tức phái người điểm số lượng thuốc nổ này còn có chu thượng thư hạ hầu hoàng nhìn về phía công bộ thượng thư chu minh hoàng luôn đứng ở cuối cùng không nói gì cả có thần ạ chu minh hoàng nghe tiếng vội bước lên phía trước chuyện thuốc nổ lần này Chẳng lẽ Khanh sẽ thoát khỏi liên quan sao? Thần! Trương Minh Hoàng không khỏi sửng sốt. Hoàng thượng, chuyển thuốc nổ này thì có liên quan gì đến công bộ? Im lặng đã lâu, hạ hầu quyết lên tiếng nói. Hạ hầu hoang nghe thì cười. Hoàng thúc, nguồn gốc của thuốc nổ chỉ có ở ti quân khí và cục hỏa dược. Mà quản lý ti quân khí và cục hỏa dược không phải là công bộ phủ và nội vụ ứng Vốn thuốc nổ nên quản lý chặt Nhưng bây giờ lại vô cớ chảy ra Thậm chí dùng ở hậu cung Nổ chết thuộc phi mà trẫm sủng ái Hoàng thúc Như thế rồi mà trẫm vẫn không thể nói Công bộ và nội vụ không thoát khỏi liên quan đến chuyện này ư Xin Hoàng thượng thứ tội Thần sẽ lập tức điều tra kỹ chuyện này Trung Minh Hoàng không nói hai lời Bèn quỳ xuống Ngày mai trẫm muốn lâm triều Lúc lâm triều cho trẫm Cho thuộc phi một công đạo cho Phương Thượng Thư một công đạo. Hạ Hầu Hoang thay đổi ôn hòa ngày trước, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Còn nữa, cung nhân cấm vệ đang làm nhiệm vụ tối hôm qua, tất cả đều tìm ra cho trẫm. Trẫm phải biết, vì sao có người nổ cung Ngọc Thần, lại không có người phát hiện ra, lại không kịp thời cứu viện, bồi thường một bạn cho thuộc phi. Hạ Thần xin tuân chỉ. Mặc dù trong lòng Hạ Hầu Quyết không vui, nhưng vẫn phải làm theo lệnh, Ai muốn hậu cung xảy ra sai lầm không ngờ, mà chuyện lần này lại liên quan đến thuốc nổ. Nữ nhân trong hậu cung rốt cuộc là đang suy nghĩ gì trong đầu. Dĩ nhiên hạ hầu quyết sẽ không biết tâm tư của nữ nhân trong hậu cung, cũng không cách nào hiểu buổi nói chuyện này đã làm ông ta đắc tội với trợ thủ đắc lực của ông ta. Hạ hầu hoang nhìn chầm chầm bóng dáng mọi người rời đi, mà ngoài cửa chúc bình an đã dẫn Tân Thiểu mẫn đứng ở một bên. Tân Thiểu mẫn vẫn cúi xuống nghiêm mặt, Hạ Hầu Quyết nhìn cũng không nhìn nàng một cái, mà đi qua từ trước mặt nàng. Ngược lại, Hoàng Côn nhìn nàng thêm một cái, đột nhiên dừng lại. Trúc Bình An phản ứng cực nhanh, nhỏ giọng hỏi. Hoàng Tổng Quảng, có vấn đề gì sao? Cung Ngọc Tuyển thêm một cung nhân, là từ đâu điều tới? Sao không báo cho một tiếng? Hoàng Côn vừa mới mở miệng, lập tức đưa tới chú ý của Hạ Hầu Quyết. Sau khi quay đầu lại liếc nhìn Thì khẽ nheo mắt lại Hắn là ở ngự thiền phòng Được hoàng thượng nhìn trúng Rồi dẫn về trong cung ngọc tuyển hầu hạ chúc Bình An báo cáo lại Theo sự thật Mặc kệ là người này đến từ đâu Thì phải nói với ta một tiếng chứ Hoàng cung nói xong Ánh mắt nhìn chầm chầm vào mặt của tân thiểu mẫn Sắp cúi xuống đến ngực Tân thiểu mẫn không khỏi nghĩ Rõ ràng nàng là do đại ca mang về Sao lại nói là do hoàng thượng mang về nhỉ Hay là nói như vậy để dễ ăn nói hơn Sao vậy Trẩm muốn sai một người Còn phải được Khanh gật đầu hay sao Giọng nói lạnh lùng của hạ hậu hoang Truyền đến từ trong điện hoa nhược Hoàng côn nghe vậy Lập tức thơm người hướng vào trong điện hoa nhược bẩm Tâu hoàng thượng Nô tài chỉ cho rằng Báo cáo một tiếng mới là thỏa đáng Năm đó bên cạnh Trẩm Có thêm một thành hâm Trẩm cũng không nói với bất kỳ kẻ nào Sao Khanh không đề cập tới chuyện này với Trẩm hả Nô tài, nô tài vượt khuôn rồi Hoàng Côn chống đỡ không được Thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất Ngược lại Hạ Hầu Quyết giống như là nhận ra tân thiểu mẫn Thì tùy tiện nói Không biết Hoàng Thượng sắp xếp nàng vào bên người Là có dùng ý gì Hạ Hầu Hoang buồn cười đáp Hoàng Thúc Cũng chỉ là một tiểu thái giám mà thôi Chỉ ở trong cung ngọc tuyển hậu hạ cho trẩm Ở đâu cần gì nhiều lý do như vậy chứ Theo bổn vương thấy thì chẳng thà để hắn trở thành thái giám thử đọc cho hoàng thượng Kể từ đó, bổn vương cũng cảm thấy yên tâm hơn Hạ hầu hoang khẽ nhét lông mày, cười như không cười nói Tốt, đề nghị này nghe là rất tốt Tân thiểu mẫn vừa nghe, trái tim đã rung dữ dội hơn Không nên đâu, nàng tuyệt không muốn làm nghề nghiệp cũ đâu Hơn nữa đó là lĩnh vực chuyên nghiệp của thọ ương Nàng tuyệt không muốn nếm thử Cũng mặc kệ nàng kêu rên như thế nào Tất cả đều vô dụng Chuyện này cứ quyết định như vậy Vậy thì thần xin cáo lui trước Hạ hầu hoang khẽ gật đầu Nhìn hạ hầu quyết dẫn hoàng côn Cùng những quan viên khác cùng rời đi Chúc bình an lập tức mang theo tân thiểu mẫn Đi ra ngoài mấy bước Ngay sau đó hắn nhắm lại mắt Trực tiếp suy tư Hoàng thượng Tiêu cập ngôn giữ im lặng ngay từ đầu trận đấu Sau khi mọi người rời đi thì đi đến trước mặt hắn nói Chuyện hôm qua đã có đầu mối chưa? Hạ hầu hoang hạ thấp giọng, hơi cụ lông mi dài lên hỏi Chuyện hắn chỉ không phải là chuyện cung ngọc thần cháy Mà là chuyện gặp phải du côn bên ngoài cung Nghe nói, ba người kia ở thành Tây nổi tiếng là du côn Hạ hầu hoang khẽ gật đầu, trong mắt rủ xuống suy nghĩ tỉ mỉ Nói một cách khác, vậy hoàn toàn không phải là giả bộ mà là nàng thật sự vì hắn mà ngăn ở trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, khóe môi hắn không tự chủ mà khẽ nhếch lên. Được người bảo vệ, đã bao lâu rồi chưa từng được người ta bảo vệ. Bình an và thái đấu là người đã ở bên cạnh hắn từ nhỏ, nhưng sau khi phụ hoàng băng hà, cơ hội hai người bọn họ có thể che chở cho hắn quá thật không nhiều. Mà cặp ngôn thì đang ở ngoài cung, khi đó hắn thấp cổ bé họng, có thể có người chú ý đến hắn ư? Có quá nhiều chuyện phải do chính hắn tự mình đi trải nghiệm, đi đối mặt. Sau khi từ vang sinh cho đến tuyệt vọng lần nữa, hắn không bao giờ dựa vào bất kỳ kẻ nào học được cách bắt lấy cơ hội có hạn, hoàn toàn lợi dụng mỗi người nhích lại gần mình. Bẩm hoàng thượng, tiểu thái giám kia thì không đúng cho lắm. Thì cho nên chẳng muốn cho nàng ta trở thành thái giám thử độc, không phải hay sao? Dù hắn là tai mắt của nhiếp chính vương phái tới ư? Nàng ta có thể như thế nào? Nếu như nàng thật sự là tái mắt của hạ hầu quyết Thì Trẩm sẽ tự mình xử lý Giống như vô số cung nữ hạ hầu quyết phái đến bên người hắn Thì hắn sẽ không chút lưu tình mà đánh đến chết Đi xuống đi, đi làm chuyện Khanh nên làm đi Thần xin tuân chỉ Tiêu cập ngôn mở miệng đáp lời Cũng đã quyết định chủ ý muốn điều tra tiểu thái giám kia đến cùng Từ trước đến giờ, tâm tư phòng bị của hoàng thượng rất nặng Vô cùng không tin tưởng người khác, sao lại không có lý do mà mang về một tiểu thái giám không rõ lai lịch ở bên người? Hơn nữa, ánh mắt của Hoàng cô nhìn tiểu thái giám kia lúc nãy, giống như là đang xác định một cái gì đấy, chứng tỏ quan hệ của hai người là không nhỏ. Dưới tình huống này, dù hoàng thượng nói là để gả làm thái giám thử độc, chỉ sợ cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng trước mắt là lúc nào? có thể nào chỉ vì một tiểu thái giám đột nhiên xuất hiện này mà lại xảy ra thêm những việc khác tất nhiên hạ hậu hoang biết rằng hắn đang nghĩ cái gì nhưng cũng không ngăn cản hắn điều tra cũng tốt không điều tra thì cũng tốt nhưng dù cho thế nào hạ hầu hoang thật sự tin tưởng thiểu mẫn chỉ là vì nụ cười của nàng không chút tâm cơ nào còn nói là nàng phải bảo vệ hắn dù nàng thật sự là tay mắt của hạ hầu quyết phái tới thì như thế nào chứ hắn chỉ muốn xác định mới để bình an dẫn nàng đến ngoài điện hoa nhược nhưng hiểu mẫn nói là nàng đã sớm quên những chuyện đã trải qua rồi cho nên hắn một mực tin tưởng nàng tin nàng mặc kệ thế nào cũng sẽ không phản bội chính mình thu nụ cười đầu của hắn cũng không quay lại rồi hỏi thái đấu người muốn nói gì đứng phía sau lưng hắn thái đấu ngẫm nghĩ một chút nói ti chức ti chức là đang suy nghĩ Hoàng thượng thực sự muốn thiểu mẫn làm Thái giám thử độc sao? Thái giám thử độc là một nhân vật vô cùng nhạy cảm, lại rất vi diệu. Từ trước đến giờ đều rút thăm để ngừa rắc rối. Nhưng nếu có Thái giám thử độc đặc biệt, một khi bị người lợi dụng, kết quả sẽ không cách nào mà tưởng tượng được nổi. Hạ hậu hoang nghe xong thì suy nghĩ một chút đáp. Chuyện này không quan trọng. Người phái người đến cung Ngọc Đức trước, nói là trầm muốn thăm hỏi quý phi. Ở ngoài mặt, Đó là phi tử mà hắn yêu thương nhất. Hôm nay trở thành hung thủ ngàn người chỉ trỏ, hắn đương nhiên phải đến an ủi trấn an. Nếu không thì nàng ta sao có thể khóc lóc, kể lễ, rồi thuận tiện mà kể ra chỗ tốt của hắn cho cha của nàng ta nghe chứ. Đưa đi một nhóm lớn đại quan, tân thiểu mẫn cảm thấy hông của nàng thật sự có chút cứng ngắt. Nhưng chút bình an không mở miệng, nàng lại không dám động đại lung tung. Hài Nói muốn nàng ngoan ngoãn để ở trong phòng, cho nên nàng mới có thể yên lòng thở to mà ngủ. Nhưng ai biết đang ngủ say như chết. Chúc bình an muốn xuất hiện đưa nàng đến ngoài điện hoa nhược hầu hạ. Hai mắt nàng mơ màng, đầu hỗn độn đi đến điện hoa nhược. Nghe giọng nói của một ít đại quan, làm nàng đột ngột tỉnh táo lại. Làm nàng khiếp sợ cũng không phải là hỏa hoạn tối hôm qua, lấy đi tất cả bao nhiêu mạng người. Dù sao cũng chỉ tính ra con số chung chung, là nàng run sợ trong lòng đó chính là nhiếp chính vương và hoàng côn nàng không thể xác định rốt cuộc bọn họ có nhớ ra nàng hay không rất là sợ bị bọn họ phát hiện ra không cần chút bình an phân phó lần nữa nàng cũng cúi mặt xuống gần như là áp sát vào trước ngực nhưng mà quá đáng tiếc chính là nàng cảm thấy có như nàng vùi mặt vào trong đất sợ rằng nàng vẫn sẽ bị nhận ra bằng không sao lại muốn nàng làm thế dám thử độc chứ được rồi Mọi người đã đi xa rồi Chúc Bình An tức giận nói Thật vậy sao Nàng dương mắt nở nụ cười thật tươi Chúc Bình An thấy vậy Chân mại hơi nhíu lại Hài hắn ở trong cung hơn 20 năm Hầu hạ ở bên cạnh hoàng thượng Mấy lần tìm được đường sống Trong chỗ chết Ít nhiều cũng luyện thành nhãn lực Cũng không biết tại sao Mặc dù hắn có mang phòng bị với gã Lại cảm thấy nụ cười của gã vô lại Không hề có tâm tư Có thể suy ra, tại sao hoàng thượng lại dẫn gã vào cung ngọc tuyển? Chỉ vì bên cạnh hoàng thượng thiếu sót nhất, chính là loại người có tính tình như gã. Nhưng trước mắt đang ở thời cơ, đoạt quyền máu chốt. Đột nhiên thêm một người không rõ lai lịch tham gia. Thật sự không tính là sáng suốt. Cũng không biết, hoàng thượng thật sự sẽ làm ra chuyện gì. Sao vậy? Tân Thiệu mẫn len lén lao khóe mắt một cái. Hoài nghi là nàng chưa rửa mặt, khóe mắt có gàng. Không. Không có việc gì Ngươi có thể trở về phòng rồi Nhớ lời phân phó của ta Đừng có đi lại lung tung ở bên ngoài Chúc bình an không tiếng động thở dài Hi, Đây thật sự là một củ khoai lang bỗng tay Không viện cớ dùng mánh khóe với hắn Nhưng cũng không có lý do Mà nói hắn ở lại Bảo hắn làm chuyện trói chân trói tay Thật sự là bị làm khó À Kéo dài âm đáp lời Giống như là nghĩ đến cái gì đấy Nàng có chút muốn nói nhưng mà lại thôi Muốn hỏi gì thì hỏi đi Nhìn ánh mắt kia của hắn Thì cũng biết là hắn đang muốn hỏi cái gì đấy Ta Ta chỉ là đang suy nghĩ Sau này ta sẽ thật sự biến thành Thái giám thử độc cho hoàng thượng hay sao Nếu mà quả thật như vậy Không biết bây giờ nàng xin trở về Ngữ thiện phòng có được hay không Quận vô hiến ngôn Dĩ nhiên là đúng như vậy Nói tới nói lui Nhưng trong lòng chút bình an vẫn không chắc chắn Vậy, vậy ta có thể xin trở về ngữ thiện phòng không? Đồ khó công việc của thái giám thử đọc quá cao, nàng chắc chắn không cách nào mà đảm nhiệm được, cho nên sớm một chút thì xin điều đi thôi. Tiền hoàng thượng mà nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Ờ, vậy, vậy thì thôi. Thật ra thì rất nhiều việc không thể miễn cưỡng được, nói không chừng nàng ở lại chỗ này luyện mãi thành thép, ngày nào đó thành nhất đại tông sư thử đọc, cũng coi như là lưu danh trong sự sách. Vậy thì ngươi trở về phòng đi. Nhìn vẻ mặt đáng thương uất ức kia, không biết vì sao ông ta lại có chút buồn cười. Vâng. Đáp lại một tiếng, chân vừa mới nâng lên, âm thanh rột rột từ trong bụng đã vang lên, làm cho nàng cười xấu hổ, nhanh nhẹn đè tay lên bụng. Bụng ơi, không chịu thua kém chút nào nhỉ, đừng cứ mãi ca hát ở trước mặt người khác như vậy, nàng sẽ cảm thấy rất xấu hổ nha. Khóe mắt của Trúc bình an giật giật, người đi lấy đồ ăn sáng đi. Sao? Có thể được không? Không phải là muốn nàng đừng đi lại bên ngoài hay sao? Nàng cho rằng một thái giám thử độc như nàng sau này sẽ phải trải qua cuộc sống không thể ánh mặt trời nữa. Được, có thể. Vậy thì ta thuận tiện lấy một phần giúp cho chút công công vào thành đại ca chứ? Thật là tốt quá. Đi theo đại ca thật sự có ngày sống tốt lành, ăn hương uống lạc không là vấn đề. Vấn đề có lớn hơn nữa. Cũng phải đợi nàng ăn no mới có hơi sức mà giải quyết Thành công công chúc bình an trầm giọng rồi uống nắng hỏi lại Hắn cũng không hy vọng Người này ở bên ngoài cả ngày lẫn quẩn Gọi hoàng thượng là đại ca Chuyện này hắn không thể tha thứ Cực độ chán ghét Đúng đúng là thành công công Nàng biết phải nghe lời Nhanh chóng đổi lại Giống như là nghĩ đến cái gì đấy rồi chen miệng hỏi Đúng rồi tại sao Tại sao ta không nhìn thấy thành công công vậy Hắn có chuyện quan trọng trong người Trúc Bình An sơn mặt đáp Không hy vọng nàng lại tiếp tục hỏi thăm Vâng Không cần lấy cho chúng ta Bản thân người mang một phần Đi nhanh về nhanh Trúc Bình An nói xong Ánh mắt liếc về phía tiểu thái giám Đứng phía sau điện hoa nhược Vâng Tân thiểu mẫn đè xuống sự sung sướng Đi từ từ Sau khi xác định Trúc Bình An không nhìn thấy Thì nàng lập tức bước nhanh như bay Thực sự là không thể trách nàng Tối hôm qua, nàng chưa ăn khuya, một đêm là bận rộn ở ngoài cung, lãng phí không ít thể lực. Hiện tại, đói bụng cũng là bình thường. Bước nhanh đi tới ngữ thiện phòng, mắt nàng đã nhìn thấy la công công đang kéo ra giọng nói hát lớn. Đám lai phút cũng không biết tại sao bị mắng chửi như máu chó dở vào đầu. Theo bản năng, nàng muốn rời khỏi đi, nhưng mà lại nghĩ, bây giờ nàng đã đổi đơn vị, cũng không phải là thuộc ngữ thiện phòng, thì sợ cái gì chứ? Vì vậy mà nàng vẫn ngẩn đầu ửa ngực đi về phía trước. Mới đi được hai bước, Lai Phúc đã nhìn thấy nàng thì vội nói Là công công, thọ ương ở nơi đó. Là ký nghe vậy, quay đầu lại nhìn thấy nàng. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tức hay là nên vui mừng, chỉ có thể kiềm chế tính khí hỏi. thọ ương, hôm qua người đi đâu? Sáng sớm hôm nay cũng không nhìn thấy bóng người, định cho chúng ta gấp chết hay sao? Hắn tức giận, Là bởi vì sợ nàng ra khỏi cung, không hoàn thành giao phó của thành hâm. Hắn vui là bởi vì nàng đã xuất hiện, không sợ không hoàn thành được giao phó của thành hâm. Ta, ta hôm qua gặp phải thành công công, hắn dẫn ta trở về cung Ngọc Tuyển, nói là sau này ta sẽ ở cung Ngọc Tuyển. Nàng ấp úng trả lời. Một đám thái giám nghe vậy, không khỏi hít hơi. Không biết là đang ghen tị nàng một bước lên mây, hay là đáng thương, nàng đang đương đầu với vận rủi. Nhưng dù có thế nào, La Ký vẫn đối xử với nàng không giống với dĩ vãn. Ngày sau đó, trên mặt nở nụ cười hỏi, Họ ương công công tới lấy thức ăn hay sao? Đang ở trong cung ngọc tuyển, Ngày sau nếu không phải là đạt thành tựu Thì là đại bại, Nhưng ít ra có cơ hội đại thành, Nhưng lúc hiện tại nịnh bợ hai ba cái, Thì sau này vẫn là tốt hơn. Vâng, Chúc công công muốn ta tự mình tới lấy thức ăn. La Ký khẽ gật đầu, Vừa quay đầu lại thì lập tức thay vẻ giận dữ. Tự người một ngồi ăn rồi chờ chết, còn không đi làm việc, tất cả đều đứng lì ở đây làm gì? Còn không mau chuẩn bị đồ ăn sáng cho thọ ương công công? Trong nháy mắt, một nhóm người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ai cũng không dám dương mắt lung tung mà cúi đầu gian khổ làm việc. Tân Thiểu Mẫn chỉ đợi một lát, ngay sau đó đã có một hộp đựng thức ăn đã đưa tới trên tay của nàng. Nàng không cần vén lên, Cũng biết tất cả thức ăn để bên trong đều là đồ ăn nóng mới làm, khác một trời một vật với bánh bao màn thầu lúc trước đó. Ở La Ký, rõ ràng là bộ dạng nịnh bợ, nhưng cả người tân thiểu mẫn không được tự nhiên nhanh chóng rời đi. đi ngang qua tiểu hoa viên hẹn gặp mặt với Hà Bích thì không khỏi suy nghĩ. Nếu trong cung đụng phải tỷ ấy lần nữa, rốt cuộc nên giải thích với tỷ ấy như thế nào đây? Họ Ương Ôi! Nàng sợ hết hồn, nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Hà Bích kín đáo nấp ở phía sau cái cây. Thật đúng là nhắc Tàu Tháo thì Tàu Tháo đến ngay, chuyện này nên làm thế nào đây nhỉ? Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn nhắm mắt đi tới nói. Hà Bích, sao ngươi lại ở đây? Hôm qua không phải là để cho ngươi giúp cung rồi sao? Lúc Hoàng Công Công nói với ta là ngươi đang ở cung Ngọc Tuyển, ta thật còn không tin. Hôm nay nhìn thấy thì thật sự là như thế này. Cảm thấy trong câu nói liên tục của Hà Bích, ẩn chứa nồng đậm lo lắng không lối ra, thì Tân Thiểu Mẫn miếm môi nói. Hôm qua, khi xuất cung, đúng lúc ta lại gặp phải thành hâm của cung Ngọc Tuyển. Ta không thể làm gì khác hơn là lừa hắn, nói là đi ra ngoài tìm người thân, không có kết quả gì. Bởi vì ta và hắn có mấy phần giao tình, hắn đã tốt bụng đưa ta hồi cung, lại còn sắp xếp cho ta ở lại cung Ngọc Tuyển. Hài... Một đống lời nói nửa thật nửa dối Làm cho nàng thật sự quá đau đầu nhức ốc Nàng thật sự là không thích nói dối Nhưng đương sự trước mắt này Không nói dối thì là không qua được Hà Bích nghe xong thì gật đầu Nhưng chân mài vẫn nhíu chặt lại Một lúc lâu sau thì mới hỏi Vậy là ngươi còn chưa tới ngõ hoàng Thì đã gặp phải thành hâm rồi ư Ừ ta chỉ đi đến ngõ hoàng trước đào phong lâu Đã bị hắn gặp được Hắn nói là hoàng thượng muốn hắn đi mua đồ ăn nóng Vừa lúc nhìn thấy ta Cảm thấy cổ quái cho nên mới ngăn ta lại Lúc này nàng nói chuyện Cặp mắt cũng không dám nhìn hà bích Chỉ sợ chột dạ của nàng Sẽ bị hà bích nhìn ra Cho nên là Ngươi chưa kịp nhìn thấy người nhà ta sao Giọng điệu của nàng có chút tiếc hận Ừ Âm thanh đáp trống rỗng Thật là tiếc Nhưng có thể thấy trước khi trở lại cung Thì cũng tốt rồi Ta có thể biết được người nhà của ta có tốt hay không? Hà Bích mang vẻ mặt đáng tiếc, nhẹ nắm tay của nàng lên nói. Ừ, đúng vậy, đúng là đáng tiếc. Tần Thiểu Mẫn cười khổ, không dám dương mắt. Không có, tất cả người nhà của Hà Bích đều đã không còn. Có lẽ nàng nên nói cho tỷ ấy biết. Nhưng đối mặt với mong đợi của tỷ ấy, nàng không biết nên nói như thế nào. Chỉ là làm sao ngươi biết được thành hâm? À trước đó ở ngữ thiền phòng Khi hắn đi lấy ăn khuya gặp ta qua mấy lần Nàng qua quý giải thích Đúng vậy Nghe nói hắn thỉnh thoảng sẽ đến ngữ thiền phòng Nhưng phần lớn thời gian đều ở trong cung ngọc tuyển Ngay cả vương gia và hoàng công công Cũng không biết gián dốc của hắn như thế nào Đúng là như vậy Thợ ương biết hắn Làm nàng có chút ngoài ý muốn Chỉ là suy nghĩ một chút Dù sao thọ ương ở trong ngữ thiền phòng Thì lại thấy có vẻ hợp lý hả Ừ đúng rồi, à, à thì nhưng sao hắn chỉ ở trong cung ngọc tuyển vậy? Lúc nãy Trúc Công Công còn nói hắn đi làm việc mà. Ta nghe nói, trận hỏa hại năm trước là thành hâm đã xả thân cứu hoàng thượng, cho nên vết thương trên người hắn rất nặng, hoàng thượng mới không phải hắn đi, mà vẫn giữ hắn lại bên mình. Tần thiểu mẫn không khỏi nghiêng đầu, nghĩ tới dáng đi động tác của người nọ, cảm thấy hoàn toàn không giống như là bị lửa lớn thiêu bị thương. Nếu vết bỏng khắp toàn thân Thời gian hồi phục sức khỏe Có thể kéo dài vô cùng Huống chi là ở thời cổ đại Có tiêu chuẩn chữa bệnh lại hơi thấp Nghe thì có cảm thấy chút kỳ quái Thôi không đề cập tới những thứ kỳ nữa Học bếch chính là Lần ngươi trở lại cung này Thì bị Hoàng Công Công phát hiện ra rồi Hà Bích thở dài Tân Thiểu Mẫn suy nghĩ một chút bất ngờ nói Tỷ tỷ Tỷ có bị mắng hay không Nàng phỏng đoán Hà Bích vẫn muốn nàng xuất cung Mà nàng vẫn không gặp Hoàng Công Công Có lẽ là tỷ ấy đã lừa Hoàng Công Công Không có Hoàng Công Công cho rằng Sau khi ngươi ở chỗ kia một đêm Lập tức vào cung ngọc tuyển Ta đến ngữ thiền phòng tìm không thấy ngươi là bình thường thôi Tạm dừng lại Hà Bích mới nói tiếp Nhưng vấn đề là Hoàng Công Công đã biết Ngươi ở cung ngọc tuyển Sau này không chừng Không chừng sẽ bắt ngươi lại tiếp tục thi hành nhiệm vụ Tân Thiệu Mẫn không một tiếng động mà thở dài. Nàng biết, bởi vì nàng đã thêm chức vụ thái giám thử đọc rồi. Hà Bích tỷ, Hoàng thượng thật sự là một sát tinh bạo quân hay sao? Ta cũng không biết, ta không có cơ hội đến gần Hoàng thượng, nhưng Vương Gia nói là như vậy. Vậy là đúng rồi đấy. Hà Bích nói chắc chắn, nhưng vẻ mặt lại không chắc chắn như vậy. Cho nên, người ở Cung Ngọc Tuyển phải tự mình mà cẩn thận. Cũng đừng đi lại quá gần với cung nhân trong cung ngọc tuyển đấy Ta rõ rồi Nói thì nói vậy Nhưng nàng rất rõ ràng Nàng sẽ không làm như vậy Mặc kệ tương lai nhiếp chính vương cho bất kỳ nhiệm vụ nào Nàng nghĩ nàng sẽ không thi hành Nhưng nàng lại lo lắng Là kháng lệnh sẽ liên lụy đến Hà Bích Hai Nàng nên rời khỏi hoàng cung mới phải Rời khỏi nơi hạn chế cuộc sống này Thôi được rồi Về sớm một chút Đừng lưu lại bên ngoài quá lâu, nếu cung nhân nghi ngờ thì sẽ không tốt đâu. Tân Thiểu Mẫn gật đầu, nàng đói bụng nên sớm trở về cung Ngọc Tuyển hưởng dụng bữa ăn sáng phong phú của nàng. Nhưng khẩu vị của nàng hoàn toàn biến mất, ngay cả bước chân thì cũng nặng nề không thôi. Trước khi đi, nàng quay đầu lại hỏi, Hà Bích, ta vốn là hạ nhân trong phủ vương gia hay sao? Ừ, ngươi mới vào cung thì đề cập tới ngươi là hạ nhân của hành cung. Là vương gia đặc biệt cất nhắc mang vào cung Chỉ là thời gian ngươi vào cung sớm hơn ta 2 tháng Tân Thiểu Mẫn nghe xong Có chút không biết là nên khóc hay nên cười Bị mang vào cung Đặc biệt hạ độc để độc chết hoàng đế Loại công việc này cũng có thể nói là đặc biệt cất nhắc ư Nàng nên nói hạ bích bị tẩy não quá nghiêm trọng Hay thuần tí dùng những câu này theo thói quen nhỉ Vậy, vậy tỷ có biết chuyện người nhà của ta không? Ngươi đã nói, người nhà của ngươi đều không có ở đây. Nếu không thì ta đã để cho ngươi trở về, đầu nhập vào nhà của ngươi rồi. Hà Bích gần như nói không cần suy nghĩ. Ngươi, ngươi thấy nhớ người nhà hả? Chương 6 Tân Thiểu vẫn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Trong phút chốc, cuộc đời của nàng sẽ sinh ra tính khiêu chiến lớn nhất như vậy. Lại sẽ là có tình cảnh như thế. Nhớ rằng, mọi món ăn đều ăn một chút. Dừng lại một lát rồi mới ăn món tiếp Không cần phải gấp Trong ba khắc thì phải thử xong tất cả các món ăn là được thân thiểu mẫn nghe chút bình an phân phó Đôi mắt nhìn chầm chầm 36 món ăn trên bàn Nàng đã từng mơ ước Sẽ khiêu chiến một lần Đại vị vương mãn hán toàn tịch Tận tình mãnh liệt ăn điên cuồng Cho đến khi dạ dày của nàng Cũng không thể nhét thêm bất kỳ thứ gì nữa Nhưng nàng không thể ngờ Giấc mộng này lại có một ngày đã thực hiện được Chú thích, Đại Vị Vương, nghĩa là dạ dày lớn, hết chú thích. Mãng Hán Toàn Tịch hay Tiệc Triều Định Hán Thanh là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở mạn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa của người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc, nghệ thuật ẩm thực, và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Nhìn đó, đó là vịt nướng cắt miếng, da giòn, thịt mềm, nước thịt lại ngon ngọt, mê hoặc làm nước miếng của nàng sắp mất khống chế. Lại thấy địa cá không biết tên nằm ở bên cạnh, nhìn cứ như là kho tàu, mùi thơm mang vị chua cay, thào túng nàng muốn lao về phía trước. Mặc dù không phải mãn hán toàn tịch, nhưng mà 36 món ăn đừng nói là một người, Mười người cũng ăn không hết được Một bữa tối của hoàng đế Đâu cần phải xa xỉ lãng phí như vậy chứ Nhưng mà Không sợ Bắt đầu từ hôm nay Đã có nàng bảo vệ hoàng thượng Nàng có thể thay hoàng thượng hóa giải vất vả Đừng nói là một món một chút Nàng có nắm chắc ăn hết một nửa thức ăn chứ Hiểu mẫn Rốt cuộc người có đang nghe ta nói hay không Chúc bình an lạnh lùng Nhìn vẻ mặt tham ăn của nàng hỏi Có có Tân Thiểu Mẫn chậm rãi cúi thấp đầu Nàng biểu hiện rất rõ ràng hay sao Nhưng không thể trách nàng Buổi trưa nàng chưa ăn Tỉnh dậy đã bị kéo đi thử độc Đúng rồi, thử độc Thiếu chút nữa thì nàng đã quên mất Nào, bắt đầu ăn Ăn trước từ bên này đi Chút bình an chỉ vào bát đũa trên bàn Tân Thiểu Mẫn cầm chén đũa lên Hay vì nói khẩn trương Chẳng bằng nói là hừng phấn Dù là tại chỗ có hai người vĩ đại nhất đương triều Là hạ hầu hoang và hạ hầu quyết Đang ngồi một đầu khác Ở trên trường kỹ Là đương kim hoàng thượng Nàng không dám dương mắt Không cách nào biết được hình dạng hắn như thế nào Mà hạ hầu quyết ngồi ở bên cạnh bàn dài Hình dạng như thế nào Nàng giống như là không nhìn thấy Nhưng đại khái cảm thấy được Hắn đang xem cuộc vui Đứng cạnh cửa chính là thái đấu Và chúc bình an Lại còn có thị vệ nhiếp chính vương Nàng cũng không tin Dưới thời điểm nhiều người nhìn chầm chầm như vậy, nhiếp chính vương sẽ dại dột đồng thủ hạ độc. Huống chi, mấy món ăn này còn trải qua tầng tầng ngữ thiên phong, kiểm tra. Muốn hạ độc thì cũng không phải là chuyện dễ như vậy. Cho nên, cứ bạo gan mà ăn thôi. Người hạ độc ở trong thức ăn là rất không có thưởng thức. Dân dĩ thực vi thiên. Thức ăn này trân quý cỡ nào? Hơn nữa, mỗi một món ăn đều nhìn ra được ngữ trù, rất là dụng tâm. Toàn bộ sắc hương vị đều có, trình bày là rất nghệ thuật, tinh tế, điều trác như thế này là có nghĩa làm rất cẩn thận. Sao có người lại hạ độc bên trong được? Thật sự là ác liệt, khẳng định là bị trời phạt. Ôm chén cầm đũa, xuống tay đưa vào miệng, Tân Hiểu Mẫn cười hiếp đôi mắt. Nếu không phải là hiện trường quá nhiều người, không khí quá nghiêm túc, nàng nhất định sẽ xoay tại chỗ hai vòng kính chào ngữ trù. Thì ra đây chính là hưởng thụ cấp bậc hoàng đế Cái này không biết là thịt gì Khi đưa vào miệng trơn mềm Có lực bắn ra răng Nước sốt nồng đậm mỹ vị Nói không nên lời Chỉ một món ăn nhưng dường như đã cho nàng nếm hết xuân hạ thu đông Chua mạnh cay ngọt Hạ hậu hoàng nâng má vẻ mặt không có nhìn chăm chú vào nàng Nhưng chính động tác chống cầm này Mới có thể che giấu nụ cười bên khóe môi của hắn Hắn thật sự rất thích nhìn dáng vẻ nàng ăn, vẻ mặt cảm động, thỏa mãn, làm cho người ta thấy rằng nàng nếm được mỹ vị cực ngon. Nhưng trên thực tế, không phải là đồ ăn bình thường ở ngữ thiền phòng. Hắn sớm không hứng thú, nhưng cố tình khi nàng ăn được lại vừa lắc đầu vừa cảm thán, làm cho hắn phân tâm lần nữa. Suy nữa là quên Hạ Hầu Quyết đã ở bên cạnh. Tiểu Mẫn, có vấn đề gì hay sao? chú Bình An thấy nàng lắc đầu thì vợ nhỏ giọng hỏi, Tân Thiểu Mẫn chợt hồi hồn, không hiểu ra sao mà trường mắt nhìn. Ngay sau đó thì hiểu ý nói, không, không có vấn đề, nhưng chỉ là thức ăn này ăn thật ngon đó nha. Đây quả thật là cấp ăn ngon yêu thú mà, vậy cũng không nên lắc đầu như vậy chứ. Sắp mặt chúc Bình An tái xanh mà nói, ta, ta lắc đầu sao? Thay vẽ mặt hắn thận trọng Và lại mang theo cảnh cáo gật đầu Tân Thiểu Mẫn lập tức ghi nhớ trong lòng Dặn dò mình không thể được tái phạm như vậy Nhưng trên thực tế Nàng ngay cả mình có lắc đầu hay không Thì cũng không có ứng tượng Đó là thuần tí Khi ăn được đồ ngon Nó khơi gợi phản ứng nguyên thị nhất Trong cơ thể của nàng Chính là mỹ vị, là cực phẩm Ngươi có thể ăn một món khác rồi đấy Trục Bình An nói Đồ không có đầu óc kia nói không chừng đã ăn đọc rồi, nếu không sao mà có vẻ mặt ngu xuẩn như vậy chứ? Tốt. Nàng nhìn xuống thức ăn, chọn một chén canh muốn múc, lại bị chút bình an ngăn cản. Ta vừa mới nói là đi từ nơi này theo thứ tự bước lên trước. Ngón tay dài của chút bình an chỉ từ bên phải rồi chỉ sang bên trái, rất là rõ ràng. Tần Thiệu mẫn cúi đầu. Nhưng mà ta cảm thấy dùng bữa hẳn phải để hương vị thấm từ từ. Thực phẩm rau quả tươi một lần nữa, cuối cùng mới là thịt, ở giữa uống canh cá, sau đó phói chung với trà chống ngán, ăn như vậy thì mới đã ghiền. Tài nấu nướng của ngự trù này rất cao, đáng tiếc chính là không nghiên cứu thứ tự mang thức ăn lên, làm ra món ăn không có chủ đề, làm nàng có cảm giác thật là đáng tiếc. Khóe mắt của Trúc Bình An co quắp, ta bảo người làm như thế nào thì làm như thế đó đi, người muốn kháng lệnh sao? Nói thật, hắn vào cung lâu như vậy, đây là lần đầu gặp phải tiểu tử không biết xem sát mặt như vậy. Nếu như không có hoàng thượng yêu thương cưng chiều gã có thừa, thì gã đã sớm bị hắn ném ra khỏi cung ngọc tuyển rồi. Không phải, chúc công công, tin tưởng ta, sắp xếp của ta sẽ tốt hơn đấy. Tin tưởng nàng, nàng thật sự rất hiểu ăn, nhìn vào việc mỗi tháng đều bỏ ra tiền lương mua thức ăn là biết, xin tôn trọng sự chuyên nghiệp nho nhỏ của nàng hiểu mẫn, chục bình an cười hí mắt, gần xanh bền tráng rung lên, hoàng thượng ở phía trước, giúp chính vương ở bên cạnh, hắn thật sự không thể cũng không nên phát tác, nhưng ngàn vạn lần đừng ép buộc hắn như vậy, những nại của hắn quả là có giới hạn, bình an, không sao, hạ hầu hoàng cố nén cười nói, chục bình an há miệng, vốn định nói cái gì nữa, nhưng ngại hạ hầu quyết ở đó, chỉ có thể ngoan ngoãn lui sang một bên, Nô Tài xin tuân chỉ Tân Thiệu Mẫn không ngờ Hoàng thượng lại sẽ mặc cho nàng quyết định Hơn nữa Giọng nói của hắn nghe qua Nghe qua rất giống giọng nói của đại ca mình Buổi sáng nàng chỉ phí hết tâm tư Vì tránh né hạ hầu quyết và hoàng côn Hoàn toàn không chú ý nhiều Hiện tại nghe ở khoảng cách gần Mới phát giác được là rất giống nhau Làm nàng rất muốn dương mắt mà liếc trộm. Nhưng dù hoàng thượng mang mặt nạ Nàng cũng không có dũng khí mà nhìn lén đến hắn Bởi vì không muốn bị người kéo tới ngoài điện mà trưởng trách Bình an Mang món ăn nàng vừa mới nếm đó qua cho chẩm Hắn bị bộ dạng tham ăn của nàng làm cho đói bụng rồi Nhưng Nhưng hoàng thượng Thời gian chưa đến Hãy chờ thêm một lát nữa thì mới thỏa đáng được Chúc Bình an không có đồng ý mà nói Vừa mới thử đọc Phải đợi một đoạn thời gian trôi qua Thời gian đọc tính phát tác khác nhau Nếu quá nóng lòng dùng bữa, chỉ sợ tạo thành kết quả không thể thu nhập. Bình an, người muốn kháng chỉ hay sao? Nô tài, nô tài không dám, nô tài, nô tài tuân chỉ. Chúc bình an không thể xem xét thở dài, tận lực mà chậm tốc độ, dù kéo dài thêm một chút thời gian thì cũng tốt hơn. Hạ hầu quyết ở bên cạnh nhìn sang, rủ mắt suy nghĩ rồi nói. Tiểu thái giám này trái lại rất xứng chức, thần an tâm. Hoàng thượng, thần xin cáo lui trước. Hạ hầu hoang khẽ gợt đầu, hoàn toàn không có ý định giữ khách. Nhận lấy bát đũa mà Chúc Bình An đưa tới, vừa hưởng dụng, vừa nhìn dáng vẻ tham ăn của Tân Thiểu Mẫn, mặc cho Chúc Bình An đưa hạ hầu quyết rời khỏi điện hoa nhược. Nhưng bởi như vậy, người cảm giác không được tự nhiên biến thành Tân Thiểu Mẫn. Nàng cuối mặt ăn, cố gắng đặt sự chú ý của mình vào thức ăn ngon ở trên bàn. Nhưng vấn đề là, Tầm mắt nóng bỏng phía trước, làm nàng không cách nào mà bỏ rơi được. Rất là quen thuộc, đại ca cũng luôn nhìn nàng trầm trầm như vậy. Nhìn nàng khi đang ăn, ánh mắt kia nóng rực đến gần như là giống nhau như đúc. Hoàng thượng và đại ca có thể có ham mê giống nhau hay sao? Hoặc là, hoặc là dáng vẻ nàng ăn thật sự thu hút được chú ý của rất nhiều người à? Nàng vừa ăn, lại vừa suy nghĩ, lại vừa cầu nguyện chúc bình an nhanh trở lại nói ở trước mặt hoàng thượng, chúc bình an cũng sẽ không thốt nhiều thêm một tiếng, nhưng ít ra sẽ làm cho nàng cảm thấy tự tại hơn một chút. Chỉ là, nói thật ra, lòng hoàng đế cũng thật sự không tồi, đồ ăn này thật sự không phải là ngon bình thường. Nếu như cho nàng cơ hội, nàng thật có thể khiêu chiến ăn lại một lần nữa. Khi chúc bình an giữa đường trở lại điện hoa nhược, thì nhìn thấy tân thiểu mẫn vùi đầu ăn lấy ăn để, có lầm hay không? Rốt cuộc, gã có biết là gã đang thử độc hay không? Có thể dám thử độc nào mà có thể ăn vui vẻ như vậy chứ? Hưng căng nữa là gã ăn còn nhiều hơn hoàng thượng ăn. Hắn là phụ trách thử độc ướt. Nhưng dù trong lòng lẩm bẩm như thế nào, hoàng thượng cũng ngầm cho phép. Hắn có thể thế nào đây? Có thể nói, có thể nói thật là... Có phải thật sự ăn ngon như vậy không? Làm hắn nhìn thấy cũng không giải thích được đói bụng. Là đang làm nhiệm vụ hay sao? Đúng, sau khi Hầu hạ hoàng thượng cởi áo, ngươi lập tức đi ra ngoài điện coi chừng. Tân Thiểu Mẫn đáng thương mà nhìn chút Bình An, đáng tiếc, tim chút Bình An làm bằng sắt, không nhúc nhích chút nào, ép nàng chỉ có thể không tiếng động mà thở dài. Thật ra thì đang làm nhiệm vụ cũng không có gì rất giỏi, đã sớm đoán được việc, nhưng vấn đề là nàng đang muốn tắm. Tháng 9 nhưng ba ngày còn nóng bức như thế. Tiên nói cả ngày nàng không có làm bao nhiêu việc, nhưng nàng hy vọng mình có thể được tắm mỗi ngày. Đáng tiếc, ngay cả nơi tắm nàng cũng chưa hỏi được, thì đã bị mang tới hậu điện của cung Ngọc Tuyển. Trước cung điện Ngọc Tuyển là nơi Lâm Triều, thiên điện hai bên. Phía đông là điện Hoa Nhược, phía tây là điện Hoa Bình. Trước sau viện, ngăn cách một đồng viên. Chủ điện ở hậu điện là tẩm điện. Hai bên điện đều là chỗ sinh hoạt hàng ngày của Hoàng thượng xa hơn hai bên kéo dài là Đông Tây Noãn Các và Đông Tây Vũ. Mà trên lầu 2 bố trí buồng lò sưởi chung cho 20 gian. Màn nàng tiến về phía tẩm điện, nhân tiện chúc Bình An giải thích đại khái trước và hậu điện cung Ngọc Tuyển cho nàng nghe. Tân Thiểu Mẫn nghe mà sắc mặt tái nhợt. Cung nhân cung Ngọc Tuyển rất ít, không nhìn thấy nữa cung nữ, cũng chỉ ở điện hoa bình nhìn thấy một tiểu thái giám. Nhưng nơi này có nhiều gian phòng như vậy, Rốt cuộc là ai tới quét dọn đây nhỉ? Chẳng lẽ đến bây giờ mà nàng vẫn chưa nhìn thấy đại ca Cũng bởi vì hắn bị đi quét dọn gian phòng sao? Rốt cuộc là ngươi có nghe hay không? Hiểu mẫn Không nghe nàng lên tiếng Trúc Bình An tức giận quay đầu lại hỏi Trúc Công Công Sẽ không phải là thành công công dọn dẹp Ở buồn lò sưởi đâu nhỉ? Nàng nhỏ giọng hỏi Nếu quả thật là vậy Nàng phải giúp đại ca mới được Khóe mắt Trúc Bình An run rẩy một cái đáp Hắn không cần quét dọn, những tập vụ này sẽ sai công nhân khác xử lý. Nhưng mà cả ngày hôm nay, ta đều không thấy huynh ấy, huynh ấy đi đâu rồi? Thiểu Mẫn, Hoàng thượng thích yên tĩnh, ta khuyên ngươi làm nhiều nói ít Tân Thiểu Mẫn lập tức im lặng, ngoan ngoãn đi theo hắn tiến về phía tẩm điện. Hoàng thượng, thời gian đã không còn sớm, nô tài giúp Hoàng thượng cởi áo đi ngủ. Vừa vào tẩm điện, giọng nói của Trúc Bình An rõ ràng mang theo vui sướng. Làm tân thiểu mẫn không có oán thầm, hắn đối xử khác biệt nghiêm trọng như thế. Nhưng mà điều này cũng không có biện pháp. Đối mặt với hoàng thượng thì cho dù là ai cũng muốn nhẹ nhàng, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ. Nàng cuối mặt chỉ thấy một đôi giày màu đen đường chỉ vàng cuồng cuộn đi ra từ giường gấm Trúc Bình An bắt đầu giúp hoàng thượng cởi áo ra. Nàng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, tiếp nhận long bào thu đai ngọc, lấy y phục đi đợi giặt. Chúc Bình An mang theo nàng thối lui ra khỏi ngoài cửa điện. Còn ngươi, canh ở chỗ này, canh bà ta sẽ đi qua. Vâng, không cho phép ngươi đi lại khắp nơi, nhất là lầu 2, không cho phép đi lên. Còn nữa, cũng đừng có nói chuyện, ngày mai hoàng thượng với Lâm Triều, nếu ngươi quấy rầy làm hoàng thượng tỉnh, hậu quả ngươi sẽ tự gánh chịu. Trước khi đi nhận lấy y phục chờ giặt, chúc Bình An không quên đe dọa mấy câu lần nữa, chỉ sợ nàng vì tìm ngươi. Kết quả là tìm được bí mật. Vâng, nàng ngoan ngoãn gật đầu, thấy ông ta phải đi, vội vàng hạ thấp giọng hỏi. Ta, ta có thể ngồi xuống được không? Trúc Bình An nhìn nàng, cười đến vô cùng hòa ái dễ gần. Người có muốn dứt khóa trở về phòng ngủ không? Đứng, đứng cũng không tồi. Đưa mắt nhìn Trúc Bình An rời đi, tân thiểu mận bắt buộc mình đứng thẳng. Mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng. Mặc dù nàng không cho rằng nửa đêm canh ba sẽ có người xông vào cung ám sát hoàng đế nhưng nàng vẫn phải cố gắng mà hoàn thành bổn phận. Chỉ là đứng lâu chẳng những chân sẽ cương cứng ngay cả mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu Hơn nữa tối nay nàng ăn vô cùng sung sướng thỏa mãn. Hơn nữa ngày hôm qua ngủ thật sự không nhiều lắm. Ngoài điện lại chỉ có hai chiếc đèn cung đình. Ngọn đèn dầu nhỏ này thật sự là thúc giục người buồn ngủ. Đột nhiên, nàng cảm giác có người đang nhìn nàng. Nàng mở lớn cặp mắt, nhìn sang bên cạnh, nhưng ngay cả một bóng người nàng cũng không nhìn thấy. Nàng không khỏi hơi hiếp mắt lại, hoài nghi là thần kinh của mình đã quá kéo căng. Thế nhưng, tầm mắt rất quen thuộc. Suy nghĩ của nàng chỉ có rõ trong giây lát, bởi vì cơn buồn ngủ đã xâm nhập lần nữa, làm cho nàng ngay cả đứng cũng muốn nhắm hai mắt lại. Nhưng mà tầm mắt bắn tới lần nữa, Nàng không nói hai lời Nhìn sang bên cạnh Nhìn thấy bóng dáng không kịp né tránh Có lẽ là vừa mới bước ra khỏi cửa Đại Nàng mừng rỡ mở miệng Lại vội ngậm miệng lại Chỉ sợ tiếng vang của chữ đại Sẽ quấy rầy làm hoàng thượng tỉnh giấc Ngay cả đại ca cũng bị nàng liên lụy đến Muốn ngủ rồi sao Hạ hầu hoang bật cười hỏi Lúc nãy Bình An và nàng thối lui ra khỏi ngoài cửa điện Hắn đã đi tới phòng bên sát vách Mà trộm dò xét nàng Chỉ thấy mí mắt nàng dần dần nặng nề Lại làm bộ là tỉnh táo Bộ dạng kia nói có bao nhiêu là buồn cười Thì có bấy nhiêu là buồn cười Không có Chỉ là có chút buồn ngủ Nhưng mà bây giờ vừa nhìn thấy được hắn Thì cả tinh thần cũng đã vùng dậy Đại ca, cả ngày hôm nay ta không nhìn thấy Huynh Nhớ ta sao Hắn đến gần nàng Từ trên cao nhìn xuống Chống lại con mắt ngược chiều ánh sáng Cũng rạng rỡ phát ra ánh sáng của hắn Trái tim nàng không khỏi rung rẩy là nhớ, nhưng mà không biết vì sao, nàng giống như có chút khẩn trương, thậm chí có một chút xíu thẹn thùng. Cảm giác này rất mới mẻ, làm cho nhịp tim nàng đập rất nhanh. Vậy là không nhớ sao? Hắn lại gần nàng hơn một chút, cười đến gương mặt nhu hòa Có, có nhớ, có nhớ mà, chỉ là... Ừ, đúng rồi, là nhớ. Vốn định giải thích là nàng nhớ hắn là loại nhớ như là huynh đệ Nhưng mà giống như cũng không phải là huynh đệ Không thuyết phục được mình nên cũng không mở miệng ra nữa Nàng nhớ hắn như là đóng dấu ấn lên trái tim hắn Không phải luôn nhớ đến nhưng thật sự là nhớ đến Hạ hầu hoang hài lòng vẽn môi Hiểu mẫn, tối nay đang trực thì có mệt hay không? Hắn cũng không nhớ nàng bởi vì hắn vẫn ở bên người nàng mà Vẫn tốt Chỉ là... giống như là nghĩ đến cái gì đó rồi nàng kỳ quái hỏi Đại ca, Huỳnh xuất hiện từ nơi này hay sao? chúng ta ở phòng bên sát vách đấy Hắn chỉ vị trí Là phòng bên sao? Tẩm điện hoặc bên cạnh buồn lò sưởi đều sẽ có một gian phòng Đó là nơi cung nhân canh giữ điện thay phiên công việc nghỉ ngơi Hắn dứt khoát mở cửa phòng bên ra chỉ về phía cửa đi thông tẩm điện Như thế thì hoàng thượng phát ra một tiếng Cung nhân mới có thể lập tức mà đi đến hậu hạ Tân Thiểu Mẫn quan sát gian phòng nhỏ Có giường, có chăn, có bàn, lại có ghế Phòng nhỏ rất thanh lịch Thế nhưng mà trong lúc này Cũng không đủ chỗ để cung nhân có thể thay phiên đi vào nghỉ ngơi Ý tứ của hắn là chỉ có hai người thay phiên công việc thì một người có thể ngủ trước Sau đó lại đứng lên gác đêm Ta ở chỗ này, ngươi có thể đi nghỉ một lát đi Sao lại không biết xấu hổ như vậy được chứ Hôm nay cũng không trông thấy bóng người đại ca Chắc là đại ca bận miệng cả ngày Sao có thể để huynh gác đêm được chứ Trong lòng của nàng vô cùng băn khoăn Nhưng một đôi mắt cũng không chịu khống chế Thẳng tắp nhìn chầm chầm cái giường kia Giống như là lúc dùng cơm mà nhìn chăm chú vào đầy bàn đồ ăn Ta mới vừa tỉnh ngủ Mà ngươi cũng đã bận rộn cả ngày Ngươi đi nghỉ một lát đi Chậm một chút nữa sẽ gọi ngươi Hắn nén cười, đi tới bên giường Vỗ vỗ lên chăn điểm ở trên giường Thật sự có thể sao? Làm người phải có nguyên tắc Nàng mệt mỏi thì đại ca cũng mệt mỏi Không có đạo lý nào Nàng mệt mỏi là có thể nghỉ ngơi Nhưng cái giường kia giống như là đang mắc lấy nàng Không ngừng mà gọi nàng nhanh lên một chút đi ừ, Vậy vậy thì ta không khách khí nữa Tân Thiệu Mẫn không nói hai lời Nằm lên trên giường Vô cùng thoải mái thở dài một tiếng Bất chợt người thấy một mùi thơm Không khỏi mở mắt nói Nơi này cách tẩm điện hoàng thượng rất gần Gần đến nỗi là có thể ngửi được mùi na ná Trên người của hoàng thượng ấy Hạ hầu hoang nghe vậy Chợt nhớ tới khứ giác của nàng rất tốt Ngay sau đó bàn đứng dậy Ngồi vào bên cạnh bàn Tân thiểu mẫn không hiểu thì nhìn hắn Đại ca Huynh không cần phải đi ra bên ngoài ư Không phải nói giúp nàng trực đêm sau Ta ngồi đây một lát Đợi ở chỗ này Chỉ cần hoàng thượng kêu một tiếng Từ nơi này đi qua thì cũng giống như vậy À Đáp nhẹ mí mắt Chậm rã nhắm lại Nàng chỉ có ba giây chìm vào giấc ngủ Tuyệt đối mệt mỏi Nhưng mà Đại ca Hả Bây giờ ta không có gì để ăn Không biết nàng phải nhắc nhở hắn mấy lần Hắn có thể đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn nàng hay không Mỗi lần bị hắn nhìn như vậy Nàng luôn có loại ảo giác Giống như là đang gặm lấy thức ăn ngon Nhưng nàng lại bị người dùng tầm mắt ăn từ đầu đến chân Đến cặn bã cũng không còn Nhìn ra được Hắn chỉ thích nhìn nàng mệt mỏi vô cùng buồn ngủ Rồi lại cố gắng muốn giữ vững bộ dạng tỉnh táo Tầm mắt vẫn nóng bỏng như cũ Nàng mệt mỏi buông tha ngăn cản hắn Không tiếng động thở dài nói Đại ca Có phải người trong cung đều thích nhìn chằm chằm vào người khác hay không? Ừ, ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà Hoàng thượng cũng rất giống huynh, rất là ưa nhìn chằm chằm người. Nàng cảm thấy mình giống như lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm, nhưng không phải là bị giám thị mà là một loại nhìn chăm chú, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, không ghét, nhưng bị nhìn chằm chằm thì rất thẹn thùng. Hạ Hầu Hoang ngẩn ra, cho nên hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Dù hắn trở lại thân phận hoàng đế Vẫn bất tri bất giác Theo thói quen mà nhìn nàng chăm chăm Hắn cho rằng Hắn có thu liễm lại Nhưng trên thực tế Cảm nhận của nàng vẫn không thay đổi Như vậy hạ hầu quyết đã phát giác rồi sao Chuyện này với nàng không phải là chuyện tốt Nhưng hắn vẫn không cách nào kiềm chế ngẫm nghĩ Nghe tiếng hít hở nhẹ nhàng của nàng Hắn chậm rãi bước đến bên giường Nhìn vẻ mặt của nàng đang ngủ Đây là loại tâm tình rất cổ quái, lại khó có thể dùng lời để diễn tả được. Giống như là nhìn nàng như vậy, tim của hắn có thể cảm nhận được một loại vui sướng không nói ra được. Vì sao như vậy? Hắn tự hỏi, nếu như vẫn nhìn nàng, có thể tìm ra được đáp án hay không? Canh ba, chúc bình an đến ngoài tẩm điện, không thấy tân hiểu mẫn, không dám tin, nhìn phía trước, phía sau, rồi hai bên, nhìn khắp một vòng. Sẽ không phải, tiểu tử kia là tay mắt của ai Muốn ám sát hoàng thượng ấy chứ Hoàng thượng chúc Bình An không bình tĩnh Hốt hoảng đẩy cửa điện ra Trong điện không thấy bóng dáng hạ hậu hoang Trong lòng hắn giống như là bị siết đến chết ngay lập tức Yên tĩnh Giọng nói mà chúc Bình An nghe quen thuộc Truyền tới từ cánh cửa phòng thông phía sau Hắn nghiêng mắt nhìn lại Chỉ thấy hạ hậu hoang đi ra từ cửa sau Mặt trên người phục sức thái giám giả trang thành hâm Tối nay, hoàng thượng không có ý định xuất cung. Cách ăn vận rõ ràng là vì thiểu mẫn. Thật sự làm hắn không biết nên tức giận hay là không nên tức giận. Chẳng lẽ hoàng thượng cũng không nghỉ ngơi sao? Chúc bình an nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng sẽ từ phòng bên đi tới. Hắn không cần hỏi, đã hiểu người ngủ ở bên trong phòng, nhất định chính là thiểu mẫn. Chẳng không mệt. Chúc bình an không một tiếng động thở dài. Bắt tay vào làm giúp hắn thay quần áo. Hôm qua, tiểu thái giám điện hoa nhược nói, trên đường hiểu Mẫn lấy thức ăn trở lại, gặp phải một cung nữ. Hai người đã trò chuyện với nhau rất vui. Vậy sao? Hắn nghĩ có lẽ chính là tên cung nữ Thiểu Mẫn đề cập tới. Nghe ra giọng điệu xem thường của hạ hậu hoang, chúc bình an đã thở dài đến không thể thở dài nữa. Đây rõ ràng là điểm đáng ngờ. Nếu là quá khứ, Nhất định hoàng thượng sẽ níu lấy điểm này để đi truy xét. Hôm nay lại bỏ qua như vậy. Rốt cuộc hẳn nên vui vì hoàng thượng không hề mang lòng nghi ngờ nặng nề nữa. Hay là lo lắng là hoàng thượng dung túng gây tai họa. Hai người không nói chuyện với nhau nữa. Chúc bình an giúp hạ hầu hoang thắt đai lưng y phục. Đeo lên mặt nạ xong. Sai tiểu thái giám tiến về phía tiền điện báo. Chúc bình an sẽ cùng với hạ hầu hoang vào triều lên chiến. Nhưng trên nửa đường... Chỉ thấy thái đấu nở nụ cười đâm đầu đi tới. Hoàng thượng, sao vậy? Hạ hầu hoang vừa thấy nụ cười của gã, đã biết gã đã làm xong. Ti chức đã làm theo như lời của hoàng thượng phân phó. Rất tốt, người đã vất vả cả đêm. Lùi xuống nghỉ ngơi đi. Trên mặt của hạ hầu hoang nở nụ cười thật lòng hiếm thấy. Tạ hoàng thượng, tâm tình của hạ hầu hoang cực tốt. nghĩ tới mình cách quyền to lại gần hơn một bước. Lâm triều nghị luận chuyện cung ngọc thần nổ tung, hạ hầu hoàng vừa ngồi lên long ỷ đã đi thẳng vào vấn đề hỏi hoàng côn kết quả điều tra của phủ nội vụ như thế nào rồi? Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài đã kiểm lại tất cả thuốc nổ trong cục hỏa dược cũng không có thuốc nổ bị trộm mất. Trên đây là ghi lại số lượng thuốc nổ trong cục. kính xin hoàng thượng minh xét. Hoàng côn quỳ xuống đất, đội tay trình lên ký sách. Chúc bình an nhận lấy Rồi đưa tới trước mặt hạ hầu hoang Hạ hầu hoang tùy ý Để qua một bên hỏi tiếp Còn công bộ thượng thư thì sao Khởi bấm hoàng thượng Thần cũng phải người đi kiểm lại rồi Số lượng thuốc nổ ở ti quân khí Cũng không mất kính xin hoàng thượng minh xét Trung Minh Hoàng đã sớm có chuẩn bị Cũng đã trình ký sách lên Hạ hầu hoang đồng thời lật hai bản ký sách xem Mặt không ngẩn lên mà nói Theo như ký sách Thuốc nổ ở cục hỏa dược và ti quân khí đều không mất trộm Vậy thuốc nổ mà nổ cung ngọc thần Rốt cuộc là đến từ đâu? Tiêu Ái Khanh, người có suy nghĩ gì không? Hoàng thượng, thần cho rằng Nếu trong phủ ngũ quân đô đốc có thuốc nổ Thì cũng không có gì lạ Dù sao, ngũ quân đô đốc trưởng quan binh quyền Chuyển địa điểm đóng quân thao diễn Thì cũng sẽ dùng thuốc nổ Tiêu cập ngôn bước lên trên Rồi bẩm báo Đứng ở cấp cao nhất Võ tướng bàn duệ nghe vậy bất mãn nói Tâu hoàng thượng, thủ phụ nói sai rồi Thần cầm binh quyền, nghĩ đến quân giới vũ khí Phải qua binh bộ điều động Nói như vậy, trong binh bộ cũng có thuốc nổ Binh bộ thượng thư Lý Đạt không dám tin phản bác Tâu hoàng thượng, tổng đốc đại nhân nói thế là bất công Thần là điều giới điều binh Nhưng tất cả đều xin chỉ thị điều động Trong công bộ và phủ nội vụ đều có ghi chép Lời ấy của Tổng đốc Đại Nhân rõ ràng là ngậm máu phu người. Ngươi! Đôi mắt hổ của bàn vệ tức giận trợn trừng mắt nhìn Lý Đạt. Lý Đạt cũng không cam chịu yếu thế mà trừng lại. Dù thế nào, Lý Đạt cũng không thể im lặng trong khi ở đây đang phủ đầu được. Nữ nhi của ông ta đã bị liệt vào nghi phạm. Nếu ông ta không giải thích gì, chỉ sợ từ đây, lý gia của ông ta sẽ phải biến mất ở trên triều đình Tây Tần. Coi như không vì mình, Ông ta cũng phải giúp nữ nhi tranh một hơi Rửa sạch oan khuất Thôi được rồi Hạ Hầu Hoàng không kiên nhẫn khẽ khiển trách Hỏi Hạ Hầu Quyết đang im lặng hiếm thấy Nhếp chính vương thấy thế nào? Hắn muốn xem một chút Hạ Hầu Quyết có bản lãnh gì Trấn an trợ thụ đắc lực của ông ta Hoặc là ông ta sẽ lựa chọn che chở cho người nào Rồi trừ khử người nào Hạ Hầu Quyết trầm ngâm một chút nói Ngược lại thần cho rằng Thủ phụ đại nhân là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Sao lại nói như vậy? Giống như là hai vị đại nhân đã nói lúc nãy, mặc kệ là cầm binh điều binh, trong phạm vi chức quyền, nghĩ đến quân giới thuốc nổ, nhất định phải xin chỉ thị của công bộ hoặc phủ nội vụ. Chỗ ký sách công bộ và phủ nội vụ vừa trình lên, cũng không thấy có thiếu hụt. Vậy thì chứng tỏ thuốc nổ kia thật sự không phải trải ra từ trong nội cung. Như vậy, nhiếp chính vương cho rằng thuốc nổ là đến từ dân gian sao? Nhưng dân gian không được tự tạo thuốc nổ, ai có lá gan phạm pháp dưới chân thiên tử chứ? Tâu hoàng thượng, hôm qua cấm vệ quân trong cung hâm dò cung ngọc thần, phát định cung ngọc thần cháy không liên quan đến thuốc nổ, hiện trường cũng không để lại dấu vết của thuốc nổ. Hạ hậu hoàng không để lại dấu vết, khẽ cười một tiếng. Đêm đó, tiếng nổ mạnh và ngay cả bên ngoài cung đều nghe thấy, Nói không liên quan đến thuốc nổ, thật sự là mờ mắt mà nói mò. Muốn đồng thời có tay trái tay phải ư, không dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn về phía tiêu cập ngôn. Ngày sau đó tiêu cập ngôn mở miệng nói. Khởi bấm hoàng thượng, hôm qua thần phụng mệnh hoàng thượng, sai hữu vũ vệ tiến về trong cung, lục soát trong lục bộ và phủ ngũ quân đô đốc, đã có thu hoạch. Hạ hầu quyết nghe vậy, quay đầu trừng mắt nhìn Lý Đạt, Nếu cấm vệ trong cung không có binh phù Lý Đạt điều động, hữu vũ vệ há có thể nghe lệnh hoàng thượng đã bị mất quyền luật ư. Lý Đạt nhìn thẳng phía trước, bỏ qua cái nhìn của ông ta. Hôm qua, hắn đã phát hiện hạ hầu quý không thể bảo toàn cho mình. Còn nữa, theo hoàng thượng tự thân chấp chính, lấy thủ phụ cầm đầu, rất nhiều quan viên đã bất mãn với hạ hầu quý. Hắn không thể không thay mình mà tính toán được. Thôi thì một ngậm cắn mình của bàn vệ lúc nãy Đã chứng minh quyết định của hắn là chính xác Mau trình lên Hạ hầu hoang nói Kêu cập ngôn cất tiếng nói ngoài điện Hữu vũ vệ tướng quân chờ ngoài điện đã lâu Sải bước vào ở trong điện Vi thần lưu đại trung khấu kiến hoàng thượng Lưu tướng quân Hôm qua người đã tìm ra cái gì Khởi bấm hoàng thượng Hôm qua thần phụng mệnh lục soát lục bộ Phủ ngũ quân đồ đốc Cuối cùng ở trong phủ tả quân đô đốc, tìm được trên trăm thuốc nổ, giờ phút này đang đặt ở ngoài điện. Tổng đốc ngũ quân, người còn lời gì để nói nữa không? Hạ Hầu Hoàng nghe vậy giận dữ mắng mỏ. Bàn vệ làm tổng quân năm quân đã lâu, quản lý năm quân, hôm nay lại bị tra ra được thuốc nổ ở phủ tả quân đô đốc, khó mà chối tội này. Tâu Hoàng thượng, thần, thần không biết. Bàn vệ không hiểu ra sao Trăm miệng cũng không thể bào chữa Trong phủ ngũ quân đô đốc Không thể nào để thuốc nổ Đây rõ ràng là có người gài tan vật giá họa muôn tông hoàng thượng Đây rõ ràng là có người ngoài Gài tan vật Kính xin hoàng thượng minh xét Hạ Hầu Quyết gấp giọng nói Bàn duệ là biểu đệ của ông ta Tại cầm nửa binh quyền Là trợ thủ đắc lực ông ta coi trọng nhất Mặc kệ như thế nào Cũng phải nỗ lực mà bảo vệ hắn Rốt cuộc có phải là người gài tan vật hay không, phải giao cho đại lý tự khanh điều tra. nhưng từ khoảnh khắc này tạm thời bãi bỏ chức quyền tổng đốc nông quân do tiền quân đô đốc tạm hai mặt. hoàng thượng há có thể làm việc bừa bãi như vậy? hạ hầu quyết cả giận nói. càng rỡ, chậm xử trí như thế, có ai dị nghị gì không? hạ hầu hoan giận không kiềm được đứng dậy, ở dưới mặt nạ kia trồng mắt đen quét qua bách quan. lý đạt dẫn đầu hô lớn. Thần không có gì dị nghị. Ngay sau đó, quan viên phía sau cũng phủ họa theo. Hạ hầu quyết nheo lại trong mắt đen, không thể tin được những người này lại tạo phản. Hạ hầu hoàng nâng khóe môi lên. Chuyện này không ổn công ngày hôm qua, hắn đã mất rất nhiều công phu, làm bạn quý phi như vậy, còn yêu cầu thái đấu sắp xếp tiếp một giá họa này. Trời đã sáng, không, phải nói là xế chiều. Tân Thiểu Mẫn ngây ngô đứng ở bên ngoài phòng bên, nhìn mặt trời thiêu đốt. Chính mình cũng không thể tin được, thế nhưng đã ngủ được say như vậy, ngủ thẳng đến buổi chiều luôn. Đây cũng là lần đầu tiên ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, sau khi đi tới nơi này. Lần đầu ngủ thẳng đến tinh thần no đủ như vậy, cảm thấy thật thoải mái. Đúng rồi, còn đại ca đâu rồi? Chúc Công Công đâu? Ngày hôm qua Chúc Công Công nói canh ba sẽ không biết đại ca đã giúp nàng che giấu như thế nào nữa nhìn xung quanh đầu hành lang nhìn như vô tận vườn nhỏ ngoài hành lang nơi xa cây xanh ven hồ đều không thấy nửa bóng người tòa cung điện hoàng thượng ở có phải là quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi hay không nàng ngẩn người một lát dứt khoát đi lên phía trước đi dạo một chút trúc bình an chưa gọi đến không thể tùy ý đi tới tiền điện nhưng ngược lại hậu điện là có thể tùy ý đi lại Dọc theo hành lang qua vườn nhỏ, chính là một hồ nước nhân tạo. Băng qua cây cầu trên mặt hồ, có đặt ngôi đình đá. Bên ven hồ có con đường lót đá trắng, liễu rũ vớt hồ. Lúc nàng vừa tỉnh lại, rõ ràng còn ánh mặt trời. Nhưng bây giờ, bầu trời đã xuất hiện mây dày che mặt trời. Một cơn gió thổi qua như bão giông tố sắp đến. Trong không khí, có loại buồn bực ngương động không nói ra được. Tân hiểu Mẫn chậm rãi bước đi về phía ven hồ Nhìn xung quanh Không nói hai lời Trúc cung phục Nàng thật sự không quá thích tắm Ở thời điểm sáng như vậy Nhưng thân thể nàng thật sự là quá dính Coi như không tắm Thì hơi tắm cũng tốt đi Xác định bốn bề đang vắng lặng Một lần nữa Nàng đặt y phục ở ven hồ Lập tức ngâm vào trong hồ nước Nước hồ thấm lạnh Làm nàng rung mình một cái Nhưng đúng là thật sung sướng không dám kích thích bọt nước quá lớn, nàng định ngâm một chút rồi nhanh chóng lên bờ. Vậy mà, vừa nhấc mắt nhìn đám sương nổi lên trên mặt hồ, giống như là tiên cảnh trong mộng, nàng có chút bị cảnh sắc này làm cho mất hồn, cho đến khi... Thiểu Mẫn Chương 7 Nghe tiếng kêu của thành hâm từ xa, khiến cho tâm trạng tân Thiểu Mẫn sợ tới mức vội vàng, nhìn về phía ven hồ, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tưởng rằng đối phương chưa đến gần, Tân Thiểu Mẫn không nói gì, nàng trèo lên bờ, mặc kệ toàn thân còn ướt sủng, tranh thủ mặc áo quần. May mắn, y phục của niên đại này vẫn rất dễ mặc. Buộc áo, mang thắt lưng, cũng vừa lúc, chỉ là... cái buộc ngực đâu rồi? Khi đưa tay lên ngực, nàng mới giật mình phát hiện mình thiếu một tấm vải. Người đang tìm cái gì? Tân Thiểu Mẫn hít một ngụm, không dám dương mắt, càng không thể tin được, chỉ trong nháy mắt, Hắn đã đến trước mặt, nàng mặc đồ lâu như vậy hay sao? Hoàng thượng về điện Từ xa lại truyền đến tiếng hô của chút bình an Thiểu mẫn ngay ra, không khỏi thầm mắn Thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo Vì sao mọi người lại chọn lúc này để trở về chứ? Nàng đang cả người nhét nhát Không cần phải nói cũng biết nàng làm gì nha Không biết, nếu nói nàng không cẩn thận rơi vào trong hồ Có mấy người sẽ tin tưởng chứ Thành hâm không mở miệng, kéo nàng cùng khơm người. Nàng cũng hết sức phối hợp, ngoan ngoãn khơm người đón hoàng đế về điện. Nhưng mà trong lòng bàn tay của đại ca, hình như có chút thô. Chút công công đã giao việc gì cho hắn, mà chỉ mới một thời gian thôi, tay đại ca đã biến thành như vậy. Đời chút nữa rảnh rỗi, phải tra hỏi đại ca một chút. Lúc hạ hầu hoang đi qua, thờ ơ nhìn, trầm giọng nói Thành hâm, người đến đây. Tôn chỉ! Thành hâm nhìn lên, cười đến mức như khiêu khích. Thiểu mẫn vẫn ngoan ngoãn nhìn xuống, nhưng biết thành hâm đã đi, hoàng thượng cũng đi, nơi này chỉ còn một mình nàng hay sao? Có thể nhân lúc buổi chiều, trộm được chút rảnh rỗi, đến hồ nước ngâm mình, thật sự là mỗi cơn nóng đều đã tan biến. Ôi! Tân thiểu mẫn bị dọa sợ, khuôn mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía trúc bình an. Chút công công! Người, người suýt giở chết ta rồi đấy Nàng còn tưởng rằng Còn tưởng rằng chỉ còn mình nàng Thì tiếng của hắn lại vang lên Trúc Bình An dùng ánh mắt hiền lành Nhìn chăm chú vào nàng nói Thật là có lỗi Ta lớn lên giống như quỷ Hù đến ngươi Không, không À Trúc Công Công giống như là đang tức giận Nàng nói tiếp Trúc Công Công có chuyện gì cần giúp đỡ hay không Không cần Một kẻ đang trực gác đêm Có thể trực đến trên giường Tỉnh ngủ liền ra nghịch hồ nước Ta cũng không dám phân phó Ánh mắt của Trúc Bình An bén nhọn như dao Miệng còn phát ra tiếng cười lạnh đến róc thịt xương Tân Thiểu Mẫn nghe vậy Khóe miệng si sụp Trúc Công Công Thật sự xin lỗi Tối hôm qua Tối hôm qua bởi vì Thành Công Công nói với ta là Ta có thể ngủ một chút Ta có nói với hắn là trước canh ba Thì đánh thức ta Nhưng mà... nhưng mà... về sao thì... Cũng không phải đại ca sai, nhất định là đại ca không nợ đánh thức nàng, cho nên... Ta biết, hắn có nói với ta, ta đều biết hết. Hắn thật không hiểu rõ, vì sao hoàng thượng nhiều lần dung túng cho gia hỏa này. Thậm chí vừa mới rồi, thành hâm chân chính xuất hiện, còn đưa đi theo, không bị vạch trần mới lạ. Nếu như hắn to gan hơn chút, hắn liền trực tiếp để gia hỏa này trong hồ chơi đến mức hồn về Tây Thiên, Mà không phải chỉ dùng ánh mắt Giết hắn ngàn vạn lần Tân thiểu mẫn sợ hãi Có thân thể lại Không phải là nàng nhát gan Mà là do chút bình an dùng ánh mắt kia nhìn nàng Như là đang nói Sao ngươi không nghịch nước cho đến chết trong hồ luôn đi chứ Mà lại không có chút ý trêu đùa Thực sự là nghiêm túc Khiến cho nàng có chút sợ hãi Ta thấy thời gian cũng còn sớm Ta chỉ đến ngự thiện phòng Nhìn bữa tối của hoàng thượng Nhưng, nhưng mà chưa có Chuyện đến nước này, nàng cũng chỉ đành không làm gì, thoát khỏi ánh mắt của Trúc Bình An mới tốt. Người dám bước ra khỏi Ngọc Tuyển Cung một bước, ta sẽ liền cắt đứt chân ngươi. Ý cười giả dối của Trúc Bình An cuối cùng cũng tan rã, thay đổi thành gương mặt mẹ kế. Tân Thiểu Mẫn, ngươi có phải nam nhân hay không? Dù cho giờ ngươi không phải là nam nhân, thì bây giờ cũng phải trông giống nam nhân cho ta. Áo ướt rối loạn lại còn nhăn nhúm, còn ra thể thống gì nữa. Người sẽ không tự coi mình giống nữ nhân Thì thành nữ nhân Muốn lấy sắc hậu người đấy chứ Nhìn một cái Mái tóc dài ẩm ướt của hắn dính vào một bên gò má Khiến cho khuôn mặt kia càng giống nữ nhân Còn có cặp mắt to Về như là đang vô tội Vốn chính là có ý muốn vụ hoạch Nếu hoàng thượng thật sự coi trọng Gương mặt kia Thì chúc Bình An sẽ lập tức hủy khuôn mặt hắn Ta Tân Thiểu Mẫn không có lực chống đỡ Nàng bị oan Nàng vốn cũng không phải là nam nhân Nàng đã rất nỗ lực để đóng vai thái giám Còn muốn nàng giống nam nhân nữa Có quá ép buộc người hay không Thái giám cũng không thể tính là nam nhân Không phải hay sao Huống hồ nếu nàng không co vai lại Không buộc ngược lại Thì lại càng trong giống nam nhân cơ mà Nói nàng muốn lấy sắc hầu người hay sao Chẳng lẽ hoàng thượng lại thích thái giám à Thật là một công công não tàn Người lẩm bẩm cái gì đó Còn không nhanh chóng sửa soạn lại bản thân đi Rồi đi chuẩn bị bữa tối cho hoàng thượng Hay là ngươi vẫn cảm thấy khí trời quá nóng Lại muốn tiếp tục nghịch nước hồ hả Vừa nghĩ tới hôm qua Hoàng thượng phải trông coi cho Tân Tiểu Mẫn Để Tân Tiểu Mẫn Có một đêm ngủ ngon giấc Trúc Bình An liền đầy bụng tức giận Thân là thái giám Nhưng không biết nhận thức về thân phận của mình Nếu gia hỏa này Dám lấy sách dụ người Trúc Bình An ta đây sẽ làm thịt hắn ta lập tức xử lý liền mà. Tần Thiệu Mẫn không nói hai lời, chân như bôi mỡ. Không phải là nàng ảo giác. Hôm nay chút công công thật giống như là ăn thuốc súng. Nàng vẫn không nên trêu chọc vào hắn. Sau này ta sẽ tìm đại ca mà mắng hắn. Bên trong tẩm điện, hạ hầu hoang gỡ mặt nạ trên mặt xuống, ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu trần khuôn mặt giống y như đúc, rồi trầm giọng nói: Thành Hâm, vừa rồi ngươi đang làm gì? Hạnh Hâm cười cười nói: "Nào có làm gì, chỉ là nằm trên giường có chút khó chịu, ngồi trên rào trắng lầu hai cảm thấy ngỡ người, lại nhìn thấy một tên thái giám lén la lén lút đi đến ven hồ, không ngừng nhìn xung quanh. Người nói, ta có nên nhìn chăm chầm vào nàng hay không? Hạ Hầu Hoàng mím môi chặt, nắm lấy vạt áo hắn nói: "Trẫm đã từng nói qua, không có mệnh lệnh của trẫm, người nào cũng không được đến gần nàng." Nhìn dáng vẻ vừa rồi của nàng, không khó đoán ra rằng, trước khi hắn về đến điện, nàng đang làm gì, nếu Thành Hâm nhìn nàng chăm chú. Nhưng mà, Hoàng thượng à, nàng hành động lén lút, khi đó ở hậu điện lại không có người, ta không nhìn chầm chầm nhỡ có chuyện gì thì sao? Thành Hâm vốn chẳng để lửa giận của hắn vào trong mắt, nói chuyện như đạo lý rõ ràng, hạ hầu hoang không thể nào phản bác được. Người đừng có tưởng rằng, trẫm sẽ không động tới ngươi, Thành Hâm! Hắn dám nhìn thấy thân thể của thiểu mẫn Quả thật là không thể tha thứ Hoàng thượng Người sai rồi Ta vẫn là cho rằng Ta nhất định sẽ chết ở trong cung Hắn dùng vẻ mặt chẳng quan tâm để cười Giống như có thể đoán được tương lai Không chút nào lo lắng Người lui xuống Hôm nay đừng để trẫm nhìn thấy người lần nữa Hắn căm tức để thành hâm đi Thành hâm thờ ơ nhún nhún vai Vốn là định đi Nhưng hình như nghĩ đến cái gì Lấy từ trong ngực ra một vật Đưa cho hạ hậu hoang nói Hoàng thượng Đây là vật mà tên tiểu thái giám Tên thiểu mẫn quên mang đi Người nhìn xem Muốn giữ hay là trả lại cho nàng đều được Hạ hầu hoang nhận khăn ở trên tay Rồi ước chừng chỉ bằng một bàn tay Đã là vật trên người nàng Vậy thì liền không khó đoán được Tác dụng của vật này Một luồng khí nóng xông lên não hắn Thành hâm trọng cảnh cáo người một lần cuối Không được trẫm cho phép, không cho phép ngươi được gặp thiểu mẫn Thành hâm ra vẻ trầm tư, nửa ngày thì mới nói Vậy nếu nàng đi tìm ta thì sao? Hoàng thượng, người đừng quên, ta mới là thành hâm Thành hâm, ngươi đừng tưởng rằng trẫm sẽ không dám giết ngươi Thành hâm cười cười nói Hoàng thượng, thời cơ chưa tới, lúc người còn cần ta, người sẽ không giết ta đâu Mời năm ở chung, sao hắn không hiểu được suy nghĩ của Hạ Hầu Hoang chứ? Hắn lại là cái bóng của Hạ Hầu Hoang, tùy lúc có thể cản cho cái chết của Hạ Hầu Hoang, tác dụng lại còn lớn hơn. Lúc này đây, Tần Hiểu Mẫn cảm thấy rất áp lực, đứng trên điện, nội tâm của nàng hoảng sợ. Nàng thật hối hận khi chọn thời điểm kia để tắm rửa, chờ nàng thu xếp tốt bản thân khi trở về từ ngữ Thiên Phòng, Ánh mắt chút công công nhìn nàng giống như là đang nhìn một sinh vật nào đó thật là xấu xí và buồn nôn. Vậy thì nàng đại nhân đại lượng có thể không tính toán với hắn. Nhưng vấn đề là vì sao nàng lại có cảm giác bị hoàng thượng đang trừng mắt. Hôm qua không phải như vậy. Thậm chí nàng cảm thấy ánh mắt của hoàng thượng nhìn nàng rất giống như là của đại ca. Nhưng hôm nay lại giống như là nàng phạm tội lớn ngập trời. Hắn đang dùng ánh mắt như đau không ngừng lăn trì nàng. Ăn cơm, đây là một sự kiện quan trọng đến mức nào Thế nhưng nàng lại bị trừng đến ăn nuốt không trôi Có biết là nằm trong loại trạng thái này Ăn cái gì cũng khó tiêu hóa hay không Hoàn toàn lãng phí một bàn thức ăn ngon Bỗng nhiên nàng không khỏi xoa dạ dày Hình như là thật sự rất đau nhất Nhưng không giống như là tiêu hóa không tốt Nàng nghi ngờ nhìn về phía nàng vừa mới dùng bữa Nàng đã nếm đến món ăn thứ 10 Vốn không nhớ rõ mình đã ăn qua những thứ gì Nhưng trong miệng nàng có một vị lạ Cực kỳ là Rất là nhạt gần như là bị mùa đồ ăn che lấp Nhưng dần dần có chút đau nhất Từ cổ hỏng lan đến trong dạ dày Chúc bình an nhận được ánh mắt Của hạ hầu hoang Lập tức hỏi thăm tân thiểu mẫn trước mặt Người sao vậy Cái này Lời vừa ra khỏi miệng Trong nháy mắt dạ dày đau đớn Giống như là bị đau đâm vào Khiến cho nàng đau đến công người Hơi thở mong manh nói Có độc Bạc báo hoàng thượng chớ ăn Vừa dứt lời Dòng máu dọc theo khóe miệng nàng chạy xuống Khiến cho chút bình an trừng lớn mắt Vội vàng hô lên Có độc Hạ hầu hoàng lập tức vọt tới trước mặt tân thiểu mẫn Kéo nàng vào trong ngực Bình an thuốc nhanh Tân thiểu mẫn không hiểu Vội dương mắt nhìn Hoàng thượng sao hoàng thượng lại ôm mình Cảm giác này giống như là là của đại ca. Sao cơ? À vâng. chúc Bình An lập tức lấy một bình ngọc nhỏ màu trắng từ trong ngực, đổ ra một viên thuốc. Hả hầu hoang nhanh chóng nhận lấy rồi nhét vào trong miệng nàng. Thiểu Mẫn, đừng sợ, ngươi không sao đâu. Vừa nói, hắn vừa ôm ngang nàng lên, bước nhanh về phía hậu điện. Tân Thiểu Mẫn nhắm chặt hai mắt, cảm giác dạ dài bỗng rát, giống như là bị ai cắt qua. Không khỏi nghĩ, nàng sẽ phải chết ở chỗ này nhỉ. Nàng đau đến mức, toàn thân run lên, lại bị bảo vệ vững vàng trong cánh tay hữu lực, dưới lòng ngực với nhịp tim đập gấp rút. Người này là ai? Hắn không phải là hoàng thượng hay sao? Nhưng giọng điệu nói chuyện rõ ràng cũng là đại ca. Nhưng mà đại ca là thành hâm, sao lại thành hoàng thượng được chứ? Nàng muốn mở mắt nhìn cho rõ ràng, nhưng thân thể lại quá đau đớn. Trong nháy mắt, Nàng dần mất đi ý thức. Hạ hầu hoang ôm nàng về phòng ấm ở phía đông hậu điện. Đặt nàng lên giường, lập tức ra lệnh. Mau gọi Thành Hâm, bào chế thuốc giải, nhanh lên! Nô tài tung chỉ! Trúc Bình An nhanh chóng chạy lên lầu trên. Sau một khoảng thời gian, Thành Hâm tiến vào phòng ấm. Thuốc giải độc đâu? Tốt xấu gì thì ngươi cũng phải để cho ta xem trong người nàng ta là thứ độc gì đã chứ. Thành Hâm tức giận nói. Rồi bắt mạch cho nàng Mày nhíu lại Sao rồi Nhìn lông mày của thành hâm nhíu chặt Hạ hầu hoang không khỏi gấp gáp Là độc nhưng không nặng Buông tay ra Hai tay thành hâm vòng ngực nhìn chăm chú tân hiểu mẫn rất lâu Sau đó nhìn hạ hầu hoang nói Hoàng thượng Có người là đang thử thăm dò ngươi Hạ hầu hoang vốn không quan tâm những vấn đề đấy Không kiên nhẫn nói Nàng có bị nặng lắm hay không Thành hâm cười như không cười Rồi lắc đầu nói Hoàng thượng Người thật sự là đối xử thiên vị quá Cùng là đóng vai thái giám Cùng là trúng độc Trong người ta là phong hầu Thật sự là mạng sống như treo trên sợi tóc Nhưng trong người nàng ấy chỉ là thạch tính Lại là một lượng nhỏ không đủ để trí mạng Chỉ cần uống nước cam thảo là có thể làm dịu đi Sau đó uống thuốc giải độc Vốn không cần hoàng thượng cho nàng ta uống của mệnh hoàng Ngay đến đây Hạ hầu hoang mới thoáng an tâm một chút, xuống khỏi mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của tân thiểu mẫn. Cảm giác như là tim hắn đang nằm trong tai nàng, không nhìn thấy nàng tỉnh dậy, tâm của hắn vẫn phải tiếp tục chịu đau. Hành hâm đánh giá thần sắc của hắn rồi cười nói, Ai bảo hoàng thượng muốn nàng ta làm thái giám thử độc làm gì? chậm không muốn nàng ấy làm thái giám thử độc. Thật ra đó chỉ là một tấm trắng là do hắn chỉ muốn nàng cùng dùng bữa với hắn, không thể tin được. Hạ hầu quý lại còn dám phái người dùng độc. Như vậy Hoàng thượng dùng tư cách gì để giữ nàng ta bên người? Nàng hắn không khỏi ngơ ngẩn, bởi vì hắn vốn chưa từng nghĩ đến, bởi vì hắn không nguyện ý để nàng và một thái giám khác ngủ trên cùng một chiếu, bởi vì hắn muốn lúc nào cũng trong thấy nàng, nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của nàng khi ăn sơn hào hải vị. Cho nên đã giữ nàng lại bên cạnh mình Nhưng hắn lại quên mất Hắn là nhất quốc chi quân Bên cạnh hắn là nguy cơ tứ phía Trước khi còn chưa đoạt được đại quyền Giữ nàng ở bên người Chỉ làm liên lụy đến nàng Suy nghĩ của hạ hầu hoang xoay chuyển Thật lâu không lên tiếng Hắn không cần phải giải thích Với thành hâm Ngoài ra hắn cũng cảm thấy kinh ngạc Sao hắn lại nông nổi đến thế Hoàn toàn không để ý đến hậu quả Trước mắt Chỉ là nàng ăn phải một ít thạch tính, nhưng nếu hạ hầu quý có ý giết nàng, giờ nay nàng đã trở thành một thi thể lạnh lẽo. Chỉ là tưởng tượng thôi mà hắn đã thắt tim lại, toàn thân phát lạnh. Hoảng sợ, đã bao lâu rồi hắn không còn cái cảm giác này. Thật lâu sau đó, thành hâm mở miệng nói, Mặc kệ suy nghĩ của hoàng thượng là thế nào, có lẽ thạch tính ngày hôm nay chỉ là để thăm dò. Có lẽ hạ hầu quyết đã nhìn thấu sự đối xử khác biệt của hoàng thượng đối với nàng ta. Làm như vậy chỉ là muốn thử xem nàng ấy quan trọng như thế nào đối với hoàng thượng. Hoàng thượng lo sợ thì nhược điểm sẽ bị nắm lấy. Hạ hầu hoang nhíu mày không nói hắn chưa từng nghĩ mình sẽ coi trọng tân thiểu mẫn như vậy. Mới chỉ quen biết không lâu sao có thể như thế được. Có lẽ đúng là hắn quá nuông chiều nàng mới làm cho nàng đường hoàng bước vào trong lòng hắn. Trước mắt nên làm thế nào cho phải đây? Hắn giữ lại bàn duệ cũng là giữ lại binh quyền hoàn thành, nhưng đây chỉ là tạm thời. Với thế lực của Lý Đạt tại Triều Đình, còn chưa đủ để chống lại Hạ Hầu Quyết, cuối cùng vẫn sẽ phải trả binh quyền cho bàn vệ. Cho nên, trước khi đó, hắn phải loại bỏ Hạ Hầu Quyết. Nhưng nếu Hạ Hầu Quyết nắm được nhược điểm của hắn, giữa đại quyền và thiểu mẫn, hắn nên làm như thế nào đây? Còn có một khả năng khác, Hiểu mẫn là sát thủ mà hạ hầu quyết phái tới giờ trốn độc chỉ là bất quá có thêm sự tin tưởng từ hoàng thượng có lẽ ngày khác sẽ không có khả năng hiểu mẫn bị mất trí nhớ không nhớ rõ ràng trước kia nàng ấy sẽ không nghe lệnh của hạ hầu quyết thành hâm sững sờ người biết của người là đã sớm biết được nàng ta là sát thủ mà hạ hầu quyết phái tới tiến cung mà ẩn nấp sao thật không thể tin được Hoàng thượng đã biết rõ nhưng vẫn tiếp nhận nàng. Nàng ấy không phải là sát thủ, người nhìn nàng ta giống sát thủ hay sao? Nàng, có trời mới biết được, người thật sự ngu ngốc, tình huống trước mắt là gì, người lại không đề phòng. Người bị nhốt trong cung cấm 10 năm, có bao nhiêu lần là trở về từ cõi chết. Binh phù đại quyền bị đoạt mất, Số lần lên triều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải thừa dịp lễ mừng trăm năm khai triều đến Ngọc Tuyển cung, Người cũng không thể bước ra được Bây giờ thật vất vả Mới tìm được một con đường sống Có thể từng bước một đoạt lại đại quyền Nhưng mà người lại Người im miệng cho ta Người đúng là quá láo xược Hai người đói mặt Sắc mặt tức giận tương tự giống như sôi gương Chỉ là một nữ nhân không rõ nguồn gốc Ngươi có cần phải quý trọng như vậy không Hành hâm không hiểu Mười năm nay bọn họ gian khổ vượt qua Nhận hết khó khăn Lòng nghi ngờ của hạ hầu hoang còn nhiều hơn hắn, nhưng bây giờ hắn lại dễ dàng tin tưởng một nữ nhân giả trang làm thái giám. Hạ hầu hoang im lặng không lên tiếng, hắn không biết, hắn không biết sao mình là quý trọng thiểu mẫn, hắn chỉ biết là hắn không thể xem thiểu mẫn và đại quyền như nhau, thậm chí nếu phải so sánh, hắn không muốn mất nàng. Chỉ ít, chẳng biết nàng tốt hơn những nữ nhân hậu cung, chỉ cần tùy tiện cũng có thể nảy sinh ý muốn giết người rất nhiều. Người ở hậu cung đều muốn có được vinh sủng Mà hắn chỉ cần chăm ngồi ở bên tay Các nàng liền sẽ tàn sát lẫn nhau Vốn không cần hắn phải ra tay Một lúc lâu sau Thành hâm thở sâu Hừ một tiếng nói Tùy ngươi Dù sao cũng là hoàng vị của ngươi Cũng không phải là của ta Sao ta là phải quan tâm làm gì Trầm sẽ tự giải quyết Ngươi có thể đi đi Sao Ngươi muốn qua cầu rút ván ư Tội gì mà vội vã như vậy chứ Nàng vẫn cần phải quan sát, ta ở lại, tránh việc phải gọi ta đi qua đi về. Hắn ngồi xuống giường, miễn cưỡng dựa vào lan can. Thành hâm, Trậm cảnh cáo ngươi, những người dám ra tay với thiểu mẫn, Trậm sẽ lấy mạng của ngươi. Thành hâm móc móc lộ tai nói, Hoàng thượng, câu này của ngươi ta nghe nhiều lần rồi, đổi câu khác mới mẻ hơn đi. Hạ hầu hoàng không nói, mắt lạnh nhìn hắn. Thành hâm cười cười, Nếu như hoàng thượng thật sự muốn giết ta Ta cũng sẽ không phản kháng Không cần phải uy hiếp ta làm gì Vào 10 năm trước Lúc tiến cung là hắn biết rằng Hắn nhất định phải chết trong cung Hạ hầu hoàng thu lại ánh mắt Bàn tay to nắm lấy tay của tân thiểu mẫn Hắn biết Hắn đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dù cho giờ hắn đưa nàng xuất cung Cũng chưa chắc là có thể làm cho nàng thoái khỏi nguy hiểm Đã như vậy Đương nhiên là muốn giữ nàng ở bên người Dù là tương lai là có nguy cơ trùng trùng Hắn cũng phải làm bạn với nàng Trong mơ mơ màng màng Tân Thiểu Mẫn nghe thấy có người nói chuyện với nhau Hẳn là hai nam nhân Tuy nhiên lại có tiếng nói giống nhau Nàng ép mình phải mở mắt Muốn được nhìn rõ sự việc Nhưng giữa lúc mơ mơ màng màng Hình như là nàng nhìn thấy đại ca Không biết rồi Hẳn là nàng trúng độc rất sâu Mới có thể nhìn thấy đại ca thành hai người Toàn thân thật không thoải mái. Nói là bệnh cũng không giống bệnh. Chỉ cảm thấy là trong bụng rất nóng. Khi thì nóng, khi thì đau. hiểu mẫn, uống thuốc. Tiếng nói dịu dàng dỗ dành bên tay, khiến cho nàng mệt mỏi mở mắt. Đại ca, nàng thàn giọng nói, cảm thấy cổ họng đau rát. Không có việc gì nữa. Nơi uống thêm mấy lần thuốc là có thể giải hết độc. Người đừng sợ. Hạ hầu hoang không tự chủ dùng giọng nói dịu dàng mà dỗ danh một tay đỡ lấy nàng dậy Tân Thiểu Mẫn hiếp mắt nhìn thấy hắn không mang cung phục màu xanh đậm mà lại mang lông bào màu vàng sao nàng lại thấy là không đúng đắn hay là nàng vẫn còn trong mộng chứ đại ca là hoàng thượng sao sau khi uống thuốc nàng khàn giọng hỏi ừ hắn không phủ nhận bởi vì hắn cũng không muốn tiếp tục dùng tên của thành hâm sợ một ngày khác Thành hâm lại đến phá, nàng sẽ cho rằng thành hâm chính là hắn. Và ngày trước, nàng nghịch nước tại ven hồ, bị thành hâm bắt gặp. Nàng thật sự tưởng thành hâm là hắn, chuyện này khiến cho hắn buồn bực. Cũng chính vì vậy mới có thể chậm chạp phát hiện sự khác thường của nàng khi dùng bữa đêm đấy. Ta nghe nói mặt hoàng thượng có vết bỏng, nhưng mà mặt đại ca thì... Đột nhiên, nàng dừng lại. Bởi vì trong ánh sáng đó với khoảng cách này, nàng nhìn thấy từ mắt trái xuống đến khóe môi hắn, dằn đầy vết bõng Cũng không dữ tợn, nhưng nhìn lại gặp ghen, lấy tay sờ nhẹ càng thêm rõ ràng. Trước kia, nàng luôn gặp đại ca trong đêm. Dưới ánh đèn, mắt của nàng không tốt đến mức có thể nhìn rõ hắn. Bây giờ cẩn thận nhìn lên thì mới biết được trên mặt hắn quả thật có vết bổng. rất Rất xấu sao? Không người còn đau không Theo những vết này Xem ra lúc trước chỉ sợ là bỏng mức độ 2 Sự đau nhất đó khó mà tưởng tượng được Cho dù có thuốc Có thể xóa dấu tích Nhưng những vết sẹo như thế này Có thể biết được khi đó nghiêm trọng đến mức nào Hạ hầu hoàng chăm chú Nhìn nàng thật lâu Nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực nói Không còn đau nữa Tân thiểu mẫn ở trong ngực hắn nháy nháy mắt mấy cái Trong đầu có chút hỗn loạn Biết rõ việc hắn ôm ấp là không đúng Nhưng mà hắn lại hành động quá nhanh Lại có thể làm dịu sự bất an Cho thân thể khó chịu gây nên Nàng trông mặt trong ngực hắn Mùi hương của hắn an ủi nàng Khiến cho nàng có thể tĩnh tâm Suy nghĩ rất nhiều vấn đề Đại ca Huỳnh thật sự là hoàng thượng sao Thật lâu sau đó Nàng nhịn không được hỏi lại một lần nữa tuy nói là cách ăn mặc của hắn Đã chứng minh hết thảy Nhưng trong cung, mọi thứ thật thật, giả giả, có khi mắt thấy cũng không thể tin được. Ừm, sao, sao người lại là thành hâm? Vậy lúc ở bên hồ, hoàng thượng và đại ca đồng thời xuất hiện lại là chuyện gì xảy ra? Đây chẳng qua là để tiện hành động thôi. Thế nhưng huynh dùng thân phận thành hâm đi lại bên ngoài, không sợ bị người ta nhận ra sao? Tốt xấu gì cũng là hoàng thượng, sao người trong cung lại không nhận ra hắn được nhỉ? Mười năm trước, cung nhân đã bị thay đổi hơn nữa, không ai còn biết trẫm chỉ cần tránh những người đã biết trẫm là được. Là công công không biết huynh hay sao? Nếu là công công nói với hoàng công công? Nghe ra lo lắng của nàng, khiến hắn nở nụ cười. Hạnh hâm là người bên hoàng thượng, hắn nhắc ta với hoàng công làm gì? Còn nữa, Thứ mà Hạ Hầu Quyết và Hoàng Côn quan tâm cũng không phải là một tên thái giám. Dùng mặt thật ra ngoài đúng là có chút nguy hiểm, nhưng hắn xác định không ai nghi ngờ hắn. Hắn và Thành Hâm luôn đóng vai lẫn nhau, xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi, không ai có thể nghi ngờ. Cho nên, cho nên Huynh mới luôn đêm đêm mới xuất hiện sao? ừm cho nên mới có thể gặp được ngươi. Vốn là không kiên nhẫn, ngờ vực vô căn cứ, Có thể lòng nghi ngờ kia bị che lấp bởi nụ cười của nàng, quên sự phòng bị, nguyện ý nuôn chiều, chỉ muốn mang theo nàng trên người, chỉ cần muốn gặp liền có thể nhìn thấy nàng. Thì ra, hắn đã vô tình yêu nàng từ lâu rồi. Nhìn thấy vẻ mặt vui cười của hắn, khuôn mặt nhỏ của nàng bèn nóng lên, có chút thẹn thùng, nhưng lại không nở giờ đi ánh mắt đi chỗ khác. Dù sao, rất ít khi đại ca cười vui vẻ như vậy, bỏ qua lần này đi. Trời mới biết là lần tiếp theo phải đợi được bao lâu. Nhưng mà, đại ca, huynh đóng vai thành thái giám. À, à, không đúng, huynh không phải đại ca, huynh là hoàng thượng. Nàng còn gọi đại ca là không đúng, khiến cho nàng không khỏi nhớ tới, cung nữ bị trưởng đánh đến chết. Bây giờ ngẫm lại, vì cung nữ kia bị trưởng đánh đến chết, chỉ sợ không đơn giản là bởi vì nàng ta trông thấy mặt của hoàng thượng, mà chính là... Sợ nàng sẽ nhận ra hoàng thượng cũng là thành hâm Cho nên mới bị giết chết Nàng không thể phán xét hắn đúng hay sai Bởi vì nàng biết Hắn là đối tượng mà hạ hầu quyết muốn loại trừ Một người luôn đối mặt với sự uy hiếp Thì sẽ có mấy phần lương thiện được Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống Giúp nàng vén tóc trên mái, Sửa sang lại chăn mềm rồi nói Được rồi, người đừng nói nữa Thân thể người tốt Rồi muốn trò chuyện thì hãy trò chuyện tiếp "Ya, ngươi ngủ một lát đi, mấy ngày nữa thì độc trên người ngươi sẽ được loại bỏ." Nàng gật đầu nhẹ, muốn nhìn hắn nhưng nàng thật mệt mỏi, toàn thân nặng nề khiến cho nàng muốn động cũng khó. Mi mắt rũ xuống, ý thức lập tức bắt đầu mơ hồ. Cũng không biết là do thuốc hay sao, lúc nửa mê, lúc nửa tỉnh, nàng luôn nghe được tiếng nói chuyện, khi mở mắt nhìn luôn cảm thấy có hai đại ca. Nàng không hiểu rõ Cũng không còn sức lực để hiểu rõ Nàng chỉ muốn ngủ thêm một lát Giống như là ngủ bù thời gian trước đây Chờ đến lúc nàng thức dậy lần nữa Người đau rồi Nàng trợn mắt Nhìn hết căn phòng Nhưng không thấy ai Đèn cung đình chiếu rọi mỗi một góc phòng Lại nhìn về phía hình diêu khắc hoa gắm trên cửa sổ Sắc trời đã tối đen Nàng nghĩ trời cũng đã khuya rồi Nán lại một chút Nàng lập tức xoay người ngồi dậy hay đã xảy ra chuyện gì? Nàng nỉ non, không kịp nghĩ kỹ, đứng dậy liền muốn xong ra ngoài, nhưng vừa đẩy cửa, xích nữa thì đụng vào mâm gỗ trong tay của thái đấu. May là thân thủ của thái đấu nhanh nhẹn, nhanh chóng lùi về sau, bảo vệ mâm gỗ chứa thuốc và cháo. Thái đấu, thật xin lỗi, ta ta không biết ngươi đang ở bên ngoài. Tân thiểu mẫn ân hận nói, không có việc gì, nếu ta bị ngươi đụng vải, Thì tên bình an kia sẽ cười đến mức Ta không thể nào gặp được người mất Thái đấu cười Hai hàm răng trắng phóc Nhưng mà ngươi có vẻ tốt hơn nhiều rồi đấy Có thể xuống giường đi lại Ngươi muốn tìm người kia sao Ta... Ừ, đúng rồi, hắn đâu rồi Sao ta không thấy ai cả Nhìn thấy thái đấu Trong lòng nàng thoáng an tâm Nhưng dù sao cũng phải biết được chỗ của đại ca Mới có thể hoàn toàn yên tâm được Ngươi là chỉ bình an Hay là nói hoàng thượng Đối mặt với tân thiểu mẫn Thái đấu cảm thấy ngủ vị tạp trần Bởi vì hắn không biết Nên đặt tân thiểu mẫn ở vị trí nào Liên quan tới vấn đề này Trước khi đi Hoàng thượng muốn hắn ở bên cạnh canh giữ Hắn liền không nhịn được hỏi bình an Đáng tiếc tên kia không giúp gì hắn Ai Ở đây thật là phiền phức Hoàng thượng đối xử với thiểu mẫn Còn tốt hơn mấy phi tần hậu cung đến trăm lần Còn lại đều là chân tình Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này Gia hỏa này lại là một thái giám Hoàng thượng lại vì một tên thái giám như thế này Mà cực nhọc ngày đêm Không thể yên ổn nghỉ ngơi Chỉ luôn chú ý chăm sóc Khiến cho bình an nhíu mày càng sâu Cũng làm cho hắn không biết Nên xếp thiểu mẫn vào vị trí nào Khiến cho hắn rất buồn rầu Càng buồn rầu hơn là Giờ hắn còn phải phụ trách hầu hạ thiểu mẫn Tân thiểu mẫn vốn muốn nói đại ca Nhưng trong nháy mắt, lời ra khỏi miệng lập tức sửa thành nói Là cả hai Thái đấu hữu lại suy nghĩ, nghiêm mặt nói Gần đây, quý phi út ức thành bệnh Cho nên hoàng thượng qua Ngọc Đức Cung thăm hỏi Chúc công công cũng đi cùng Trễ nhất thì một canh là sẽ về Chúng ta về phòng trước đi Con thiểu mẫn nghe vậy thì an tâm hơn nhiều ha ha nàng thật sự là thần hồn nát thần tính Một chút gió thổi cũng khiến cho nàng nghĩ đến chuyện xấu, có cách nào khác chứ, nàng vừa mới trúng độc, đối phương tiếp tục phát động cuộc tấn công đợt tiếp theo, nàng cũng không thấy lạ. Thời gian đến rồi, ăn một chút cháo rồi uống thuốc đi. Thái đấu kéo cái ghế dựa, muốn nàng ngồi ở bên bàn. ừm, hình như là ta cũng hơi đói. Nàng ngồi xuống, mới cảm thấy thân không còn sức lực, như là bị đói mấy ngày nay. Đúng là nên cảm thấy đói chứ. Ngươi đã mấy ngày không ăn rồi Là mấy ngày sao ừm đã là cuối mùa thu Ngươi không cảm thấy khí trời mát hơn sao Tân thiểu mẫn ngây ngốc nhìn hắn Hắn không nói Nàng cũng không phát hiện Hắn nói nàng mới thấy Khí trời hình như là trở lạnh Cái, cái gọi là vài ngày Đại khái là mấy ngày rồi Từ nhỏ đến lớn Nàng rất khỏe mạnh Không cảm giác rõ sự thay đổi của thời tiết Đối với nàng mà nói là Thể nghiệm hoàn toàn mới Nhưng nàng không hề muốn có một lần nào nữa Tính từ hôm người trúng độc đến nay Thì đã khoảng tầm Xem nào 11-12 ngày rồi Thái đấu rất nghiêm túc dùng tay tính toán Tân Thiểu Mẫn như bực sét đánh Không thể tin được Mình lại có ngày đóng vai Lâm Đại Ngọc Mà trong thời gian này Thái đấu à Những việc kia là ai đã xử lý giúp ta vậy Đây đúng là một vấn đề khó xử bởi vì trong ngọc tuyển cung không có một cung nữ. Thái đấu chậm rãi mở miệng, là ta chứ ai, bởi vì ngươi trúng phải thạch tính, cho nên nôn khá nghiêm trọng, dù là hôn mê, ngủ cũng nôn, càng đáng sợ hơn là người ói hết lên người. Một đôi mắt hạnh của tân thiểu mẫn cũng muốn mở to, hai tay chậm rãi bò lên trên hai gò má, đập vào hai lỗ tay, Thái đấu, thái đấu cảm ơn Ngươi không cần nói tiếp đâu Hẳn là đang còn nằm mơ Nàng nên ngoan ngoãn về giường ngủ tiếp Cái gì cũng không biết Cuộc sống sẽ vui vẻ hơn Ta đùa thôi Sao Nàng buông hai tay ra Chỉ thấy thái đấu thoải mái nói Nhưng đúng là ngươi có nôn mấy lần Hơn nữa còn nôn vào trong lòng bàn tay của hoàng thượng đấy Tân thiểu mẫn nhẹn họng Nhìn chân trói Ngày ngốc một hồi lâu thì vội vàng hỏi Thái đấu Thái đấu đừng nói là ừ, Tất cả đều là do hoàng thượng chăm sóc ta nha Đúng vậy Hoàng thượng không cho chúng ta nhúng tay vào Người tự mình canh giữ Ở bên giường của ngươi Mệt mỏi thì liền dựa vào cái trụ giường này Mà nhắm mắt dưỡng thân Canh bốn chuẩn bị vào triều Sau khi về thì lại đến đây Ta nói này thiểu mẫn Người đúng là Người đúng là thật sự nhận hết lông ân rồi đấy Tần Thiệu Mận khẽ nhét cái miệng nhỏ nhắn Nửa ngày không nói một lời Đúng vậy Thái đấu nói không sai Đại ca thật tốt với nàng Nàng nhớ mang máng Lúc nàng trúng độc, Đại ca đã ôm chặt nàng vào lòng Nhịp tim đập giống như là vì nàng Mà gấp đến độ mất trật tự Sao đại ca lại tốt với nàng như vậy Tốt đến mức nàng cũng không biết nên làm gì Nàng không thể ưa thích hắn Hắn là hoàng thượng Thái đấu liếc nhìn nàng Không bỏ lọt bất cứ biểu cảm gì của nàng Nhưng không nhìn ra chút manh mối Tiểu thái giám này không hề có tâm nhãn Sao lại là thám tử được phải đến ám sát được Quả là không hợp lý chút nào Sao vậy Không có việc gì Ta ta, ta chỉ là đang nghĩ là ai đã chữa bệnh cho ta Hoàng thượng biết y thuật hay sao Nàng cầm chén lên tùy tiện ăn vài miếng Không biết là vì cái gì Vừa rồi còn rất đói Bây giờ thì lại ăn không vô Hoàng thượng thì không biết y thuật Nhưng bằng nhiều năm kinh nghiệm Muốn biết đọc trên người của ngươi Thì cũng không hẳn là quá khó khăn Nhiều năm kinh nghiệm sao? Từ 10 năm trước Khi hoàng thượng đăng cơ cho đến nay Luôn bị người ta hạ độc. Nếu không như thế thì cần gì Một thái giám thử đọc chứ Thái đấu vừa nói Ánh mắt vừa bay xa xa Trước lúc hoàng thượng đăng cơ Ta chính là thiếp thân thị vệ của hoàng thượng Một mực đi theo bên người của hoàng thượng Nhớ lần đầu hoàng thượng trốn độc Là tháng thứ ba sau khi đăng cơ Không phải là độc lấy mạng Nhưng lại làm cho hoàng thượng Nếu ăn gì vào Thì sẽ phun máu tươi Ốm đau không tầm thường Tại sao lại phải đối xử với hoàng thượng như thế chứ Tất nhiên là do hoàng thượng Không chết trong trận hỏa hoạn lớn kia Nên muốn dùng cách khác Để khiến cho hoàng thượng chết đi Nhưng mà đối phương cũng còn không vội Muốn cho thân thể của hoàng thượng yếu dần, yếu dần từ từ. Rồi cứ chậm rãi, cho thêm chút thuốc độc mỗi ngày. Việc này lại khiến cho hoàng thượng đối với việc ăn uống có chút sợ hãi. Biết rõ là độc, nhưng lại không thể không ăn. Vì sống sót, chỉ có thể từng miếng, từng miếng một mà nuốt đồ ăn trộn chất độc vào. Tân Thiệu Mẫn bỏ bát cháo trên tay xuống. Đại ca rất thích nhìn chầm chầm nàng ăn, thậm chí hoảng sợ khi nàng ăn phải thứ có độc. Là vì đã trải qua thời gian này hay sao Thật đúng là quá đáng Đại ca giờ tứ cố vô thân Vì muốn sống đành phải ăn độc Những kẻ dụng ý khó dò kia Còn tuyên bố với bên ngoài là hắn người yếu nhiều Vì sao thiên hạ này lại có những kẻ như thế Cuộc sống như vậy Đại ca lại đã phải trải qua tận 10 năm Đây là cái cách sống quái quỷ gì thế chứ Người đang nghĩ gì vậy Nhìn tân thiểu mẫn cúi đầu không nói Như là đang ấm ức thay cho hoàng thượng Thay đấu là càng không hiểu hỏi cô Sợ trong cháo có gì hay sao Tân Thiểu mẫn lắc đầu Dù nuốt không trôi Vẫn cố nuốt từng miếng một Nàng nhất định phải ăn Nếu không ăn Nàng sẽ không thể hồi phục lại được Lại làm vướng chân vướng tay của đại ca Nhưng mà Mỗi khi ăn một miếng Nàng không khỏi tưởng tượng rằng Năm đó khi đại ca biết rõ là có độc Nhưng vẫn còn có thể nuốt vào bụng Là tâm tình như thế nào? Hóc mắt của nàng chợt nóng lên. Thái đấu không nói gì nữa, chỉ lặng lặng làm bạn bên người nàng. Đến khi nàng uống thuốc xong, thì hắn mới chậm chạp đứng dậy dọn dẹp. Được rồi, cháo cũng ăn hết rồi, thuốc thì cũng đã uống xong, ngươi nghỉ ngơi đi. Bây giờ ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nàng gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Sau đó ngồi một mình yên lặng. Đột nhiên, Nàng nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài Tưởng rằng hạ hậu hoang trở về Nàng đứng dậy mở cửa Ngoài cửa lại không có một ai Nàng nhìn hai bên một chút Lại thấy loán qua một bóng người Nàng đưa mắt nhìn sang Rồi thốt lên Đại ca Khoảng cách có chút xa đèn đuốc không đủ sáng Nàng không thể xác định Nhưng thân hình đó rất là giống đại ca Nhưng hắn lại mặc cung phục của thái giám Hình như không cần nghĩ ngợi Nàng thực sự là đi ra ngoài cửa, muốn gọi thêm một tiếng, đã thấy bóng dáng đó đi về phía trước. Đại ca! Nàng lại gọi, nàng ra khỏi phòng ấm, hành động không còn nhanh nhạy như trước, thậm chí đi mấy bước liền bắt đầu thở mạnh, nhưng nàng lại không thể không đuổi theo. Đại ca đã thẳng thắn nói, hắn chính là hoàng thượng, vì sao lại ăn mặc cung phục chứ? Nàng đuổi đến thở hồng học, đã thấy cái bóng dáng kia đi về hướng vườn, Trong nháy mắt đã biến mất ở trong rừng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm hay sao? Còn đang nghi ngờ, lại nghe thấy tiếng nước từ trong rừng. Nàng nghi ngờ nheo mắt lại. Chẳng lẽ trong này cũng có hồ nước à? Theo tiếng nước lại gần, chỉ thấy đằng trước là một bờ rào. Bờ rào cao chừng 7 thước, tạo thành hình vuông, mà tiếng nước hình như là đang ở trong hàng rào. Cửa một bên rào cũng không đóng lại. Nàng đi đến bên cạnh nhìn lên. Chỉ thấy bên trong khói trắng lượng lờ Giống như là có một ao suối nước nóng Còn có một nam nhân Đang ngâm trong buồn tắm Đưa lưng về phía nàng Trên lưng hình như là những vết bỏng Sần sùi xấu xí Chỉ cần dùng mắt thì liền nhìn ra được da thịt chỗ ấy đã xoắn suýt lòi lỡm Đại ca Nàng khàn giọng gọi Vì hắn đau khổ mà đau đớn Nam nhân đưa lưng về phía nàng nghe vậy Thì hắn chậm rãi quay đầu Cười với nàng Tân Thiểu Mẫn ngay người ra, nhìn mặt hắn chăm chầm, lúc đang nghi hoặc thì sau lưng đã có tiếng gọi. hiểu Mẫn! Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hạ hầu hoang chạy đến phía mình, nàng thu lại ánh mắt nhìn nam nhân trong hàng rào đề phòng hỏi. Ngươi, ngươi là ai? Thành hâm nghe vậy, hắn suy nghĩ, liền nở nụ cười tràn ngập hứng thú.